Võ̃ Dĩ nàng còn đang suy nghĩ, vì sao hoàng đế lại dễ dàng cho một nữ tử thống lĩnh quân đội như vậy? Hiện giờ nghĩ lại, ông ta nào muốn nàng dẫn binh, trụ sở chân chính là Trưng Văn, nàng chỉ là một quân cờ đứng tại thành Phượng Lăng, hấp dẫn hai nhà vệ sở tới cứu. Cho dù hai nhà vệ sở không tới, hai vạn người nàng dẫn theo cũng phải dùng mạng bám trụ tại Phượng Lăng, về phần những cơ quan phải hào tụng công sức làm ra đó thì sao? Võ̃ Dĩ Bích cũng không tính toán để đại sở trốn thoát, cho nên mấy lần Phượng Lăng truyền tin ra ngoài đều bị chặn lại. Bất địch căn bản đang muốn kéo dài thời gian, thời điểm Phượng Lăng cầu viện, mặc dù bất địch không có tấn công Phượng Lăng, nhưng vẫn luôn điều binh tới đây. Nếu không cứu được Phượng Lăng, đại sở dứt khoát coi nơi này như là một bó đuốc chiến quả, sử dụng hết sau một hơi, quay đầu nhìn địch phía của Lưu Vĩnh, "Đệ hạ đã hạ tử lệnh cho các ngươi có đúng không?" Lưu Vinh hơi sửng sốt, sự vô là hiểu rõ, nếu thành bị phá, các ngươi đều không thể sống sót có đúng không? Lưu Vinh trầm mặt không nói, nam tử mặc áo xanh lại mở miệng nói, nếu lưỡi đao này không thể cho đại sở sử dụng, như vậy tình nguyện quỷ quái cũng không thể cho người khác hưởng lợi. Cho nên, đời trước thành Phượng Lăng không còn một người sống, cho nên đời trước bên trong thành Phượng Lăng phần lớn đều bị đốt cháy. Sở Du nhìn bọn họ, bình tĩnh nói: "Không nghĩ tới việc đầu hàng sao? Bắt địch hứng về đồ vật trong tay các ngươi mà tới, nếu đầu hàng, lấy năng lực của các ngươi nhất định sẽ được bắt địch tha hậu đãi." "Ngài muốn đầu hàng à?" Lưu Vân kích động lên tiếng nói, "Trăm triệu không thể, trăm triệu không thể, ngài cũng biết ta xây dựng thành Phượng Lăng tốn rất bao nhiêu tâm tư này, ngài nữ nhân này, nếu chúng ta đầu hàng" Đại sở sẽ như thế nào? Nam tử mặc áo xanh kia thập phần trấn định. Hiện giờ, đệ hạ ngu ngốc nhiều vô tính, tướng sĩ bị buộc phải sử dụng thủ đoạn chính trị để chống lại. Quân không ra quân, thần không phù hợp quy tắc, kẻ hàng bắt địch có 20 vạn thiết kỵ, không tới nửa năm đã tóm lấy nửa giang sơn, nếu vượng lâm ta thất thủ, đại sở thật sự sẽ mất nước hay sao? Nam tử áo xanh dương mắt, ánh mắt mang theo sự kích động. Ta mai danh ẩn tích ở đây mười mấy năm, chẳng lẽ để nhìn thấy nước mắt trong tay của chúng ta? Ta hiểu, Sử Du gật đầu, nàng lui một bước, vuốt tay áo khum lưng, mới vừa rồi, sợ mỡ có điều mạo phạm, như giọng đại nhân bao dung, hai vị đại nhân yên tâm, Sử Du ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: "Sử Du tất lấy thân bảo vệ thành, thành còn, người còn." Từng câu từng chữ của nàng nói ra được đặc biệt kiên định hàn mất, người mất. Phu nhân yên tâm, hạ quan cũng sẽ dốc toàn lực trợ giúp phu nhân. Lưu Vân phó tả lên tiếng, "Đỡ Sửu Du ngồi dậy, Sửu Du quay đầu nhìn về phía nam tử áo xanh bên cạnh, xin hỏi đại nhân họ gì ạ?" Hàn đối phương lạnh nhạt lên tiếng, "Hàn Tú." Sửu Du ngẩn người, lập tức nói, "Quý phu nhân có phải là họ Lý hay không ạ?" Ánh mắt của đối phương hơi chớp động gật đầu, "Quý phu nhân" Ta vừa nhìn thấy, Hàn Tú bình tĩnh mở miệng, trong thanh âm mang theo chút khàn khàn. "Bốn tiểu tử của ta đều vào thành, nàng ấy không ở đây, tất nhiên là không còn nữa." Sửu Du nhất thời không biết nên nói như thế nào, Hàn Tú xoay người nói, "Chắc hẳn bắt địch sẽ nhanh chóng chuẩn bị đợt tấn công thứ hai." Trường Tướng quân nói, "Trận chiến này, ngài là chủ soái, xin ngài hãy chuẩn bị sẵn sàng." Nói xong, Hàn Tú đi ra ngoài, Lưu Vinh tính lên quà giải. Ngài thường tính tình của ông ấy chính là như vậy Ngài không cần để ý Không sao Sở Du lắc đầu nói Làm quyền đại nhân Màu chống kiểm cây dân chúng Và lương thực trông thành cho ta Ta sẽ cho người trong quân đi kiểm cây ngựa Hiện giờ có khả năng chúng ta phải cực khổ Thủ thành một khoảng thời gian Vào thời khắc máu chốt Chỉ có thể lấy chiến mã làm lương thực Có lẽ không chỉ một thời gian Mà là một khoảng thời gian rất dài Sở Du không dám nhiều lời Đời trước Sở Lâm Dương thủ thành 3 tháng, hiện giờ mặc dù thế cục không còn như trước, nhưng trở ngại đối với Sử gia và Vệ gia mà nói, hiện giờ cho quân tới cứu Phượng Lăng cũng không phải là hành động sáng suốt. Còn có nguồn nước trong thành từ đâu mà có? Vấn đề này, Ngài yên tâm. Lưu Vân gật đầu nói, nước trong thành Phượng Lăng đều là nước mưa và nước ngầm, nước sông dưới chân núi chảy từ trên xuống núi, sự vô gặp đầu Lưu Vân giới thiệu cho nàng một số địa điểm quan trọng trong thành, sau đó Hằng Tú nói với nàng một vài cơ quan phòng tuyến trong núi Phong Lăng. Là trọng địa phòng tuyến, vấn đề phòng thủ của núi Phong Lăng rất tốt, sửu vui dẫn theo binh mã suốt đêm làm quen với các loại khí cụ phòng vệ của núi Phong Lăng, không khỏi có chút kinh ngạc cảm thán nói: "Nhiều thứ tốt như vậy, vì sao hàng đại nhân không cho binh bộ biết ạ?" "Giá trị và phí tổn quá cao, biết cũng vô dụng." Hàn Tú lạnh nhạt lên tiếng, hơn nữa, đối lập với Bắc Địch, đại sở vốn âm hiểu việc thủ thành, nhiều năm như vậy, Bắc Địch cũng chỉ như là tống tiền mà thôi. Sở Du nhíu mày, nàng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, nếu nói từ trước tới nay, đồ vật Thành Phượng Lăng làm ra đều là những thứ cốt qua không có quả, không có cách nào vỗ gặp, vì sao hoàng đế còn coi trọng Thành Phượng Lăng như thế? Rốt cuộc mục đích của Bắc Địch là gì? Nhất Định Bất Địch đã biết trong thành Phượng Lăng có thứ gì đó, nhưng mà Hằng Tú không nói, Sở Du biết có hỏi hắn cũng sẽ không trả lời. Xét đến cùng, tuy rằng trước mắt ở chung một chiến tuyến, nhưng trước sau Hằng Tú vẫn là người của hộ thuần Đức đế. Hai người, mỗi người một tâm tư, sau khi mà Hằng Tú đưa Sở Du đi làm quen với núi Phong Lăng, cuối cùng Sở Du mới đi nghỉ ngơi, mới ngủ được khoảng một canh giờ, núi Phong Lăng vang lên tiếng kèn, tiếng báo động. Bất Địch Tấn công lần thứ hai. Lần này hai bên đều đã có sự chuẩn bị, Sửu Du xoay người, rút kiếm lao khỏi phòng, dẫn theo Phản Nguyệt, Trừng Nguyệt một đường lao xuống núi. Lưu Phân đứng ở trên thành lâu xem toàn bộ thế cục, Hàn Tú ở phía sau chỉ huy binh lính trong thành sử dụng các cơ quan, Sửu Du mang theo binh lính canh giữ ở tuyến đầu. Hàn Tú bắn ra cơn mưa tên thứ nhất, Người bắt địch quá nhiều, những kẻ còn lại đồng loạt xông lên, đối mặt với cơ quan thứ hai là đinh và bụi gai, nếu tiếp tục đi lên phía trước sẽ tới núi Phong Lăng, đối mặt với đám người của Sở Du. Bọn họ dùng bao cát xây dựng thành thành lũy, tạo ra một tầng bao đơn giản, bảo hộ hàng xạ thủ phía sau, rồi sau đó nhóm người của Sở Du sẽ xông lên mặc sức mà chém giết hết đợt này tới đợt khác, chính Sở Du cũng không biết mình đã chiến giết bao lâu, từ khi mà ánh sáng đầu tiên trong ngai xuất hiện mãi cho tới khi mà bóng đêm buông xuống, Sở Du vẫn luôn xông lên tiền tuyến, tiếng trống trận vang lên không ngừng, trên chiến trường nghe thấy tiếng trống trận thì chiến, nghe tiếng kim loại thì ngừng, không thể lui không thể lui, Sửu Du chém giết tới mức mặt thần trí chết lặng, những người bên cạnh thay đổi, hết đợt này tới đợt khác, một binh sĩ ngã dưới chân của nàng, Sửu Du dùng kiếm bất lui quân địch vẫn theo người vội vàng thối lui. Ném người ra phía sau thành lũy, một đôi bàn tay đóng được người, Sửu Du ngẩng đầu nhìn lên, thấy sợ cảm, mặc quân áo binh lính, trên mặt thì dính máu, thần sắc nghiêm nghị, gật đầu với nàng. Sau khi mà đón được binh lính thì nhanh chóng rút mạnh bại ra, cột lên miệng vết thương của người binh lính, Sở Du chỉ ngay người một giây lát, tiếp theo nhanh chóng trở về tiền tuyến. Sinh tử ở trước mắt, mọi chuyện đều phải gác lại, trên chiến trường không thể được mất. Trở càng, bắt địch muốn tấn công, đánh cho xong một trận, bọn họ, người nhiều, binh mạnh mà đám người Sở Du lại chọn nơi hiểm yếu mà đứng. Trong một khoảng thời gian ngắn, hai bên đánh đến mà khó phân thắng bại. Bắc địch tấn công 2 ngày 2 đêm vẫn không thể tiến thêm một tấc đất, đất. Kể từ đó, sĩ binh quân đội của Bắc địch bị giảm sút. Buổi tối trước ngày thứ 3, rốt cuộc thì Bắc địch cũng dừng lại, tạm thời chỉnh đốn quân đội. Sự dư chém giết nhiều đến mức mà trước mắt toàn một màu đỏ. Nàng Xách Đao ngồi cách Bắc địch không xa, nhìn chằm chằm vào bọn chúng như là hổ rình mồi. Kiếm của nàng đã sớm bị chém đứt trên chiến trường, nhặt được cái gì thì dùng cái đó. Mái tóc được búi cao, Áo chất màu bạc phát ra hàng khí lạnh lẽo trong đêm, thời điểm nói chuyện, ánh mắt của nàng vẫn nhìn chằm chằm vào Bắt địch, phản phất như là dã thú và có mồi đang rình co, người Bắt địch không dám đối diện với ánh mắt của nàng, tiêu tức giết người của nàng quá mức hung ác, hiện giờ người Bắt địch nhìn thấy nàng luôn cảm thấy sợ hãi. Lưu Vinh xách theo bầu rượu giúp nàng lên tinh thần, ông ngồi sớm bên người của nàng, vẻ mặt đau khổ nhỏ giọng nói: "Nếu đánh tiếp như vậy, sẽ chịu đựng không nổi." Bình lính đều mệt mỏi. Ta biết, Sửu Du liếm đôi môi cô nức, uống một ngụm rượu. Ngài không cần lo lắng, nhiều nhất ngày mai bọn chúng sẽ lui binh. Sao ngài biết? Lưu Vân có chút kinh ngạc, Sửu Du trầm mặt, nàng uống thêm một ngụm rượu không nói gì. Sao nàng có thể không biết? Hiện giờ hoàng đế đang ở Sở gia và vệ gia tới cúng nàng, chỉ cần vệ quân biết tình huống tại Phượng Lăng, dù dù như thế nào cũng sẽ nghĩ cách tới đây. Từ Phượng Lăng tính qua kinh khoảng 2 ngày đường, nếu về quận biết tin tức, tính toán thời gian, đắc hận cũng sắp tới rồi. Sửu Du nhắm mắt lại, trụ này có chút cay, cùng thời điểm bên phía Đỗ Quân Bắc Địch đột nhiên hô hào, Sửu Du mở toang mắt, nhìn thấy binh mã Bắc Địch ồ ạc rút lui giống như là thủy triều, lui binh. Thanh âm của Lưu Vinh có chút run rẩy, Sửu Du đứng dậy, nàng không chút do dự, nhón mũi chân, nhanh chóng nhảy lên mỏng cây, nhìn về nơi xa chỉ tay nơi xa có một đội nhân mã, Bạch Y ngân giáp, giơ cao quân kỳ, bên trên có một chữ vệ lớn, bọn họ xông về phía thành Phượng Lăng, quân mã còn lại của Bắc địch đang hướng về phía bọn họ. Bọn họ dàn trận thành mũi thành, người dẫn đầu là thiếu niên tay cầm trường thương, khí thế như là hồng thủy, một đường phá tử, thấy tấn công của quân địch mang theo kỵ binh nhẹ phía sau, chạy như là điên hướng về phía thành Phượng Lăng biết rằng bọn họ còn có truy binh, trước sau tất cả đều là quân địch tự như là chiếc thuyền nhỏ bị nước biển bao quanh, lướt nhanh trên sóng. Sở Du nhìn từ xa, thân mình trùng nhẹ nhẹ, không phải bắt địch lui binh, rõ ràng bọn chúng đang ngăn chặn quân Cố Viện. Đội quân Cố Viện tới đây không nhiều lắm, bọn họ vốn dĩ có thể xoay ngự trời đi, nhưng cuối cùng vẫn hướng về phía của Sở Du mà tới. Ánh mắt của Sở Du dừng lại trên người dẫn đầu Bóng dáng của hắn càng ngày thì càng gần, cách nhàn quân quân vạn mã, thậm chí Sửu Du có thể nhìn thấy. Tiểu Ninh ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi xuống trên người của nàng, như có như không, nhướng mày mỉm cười. "Chỉnh đống quân đội." Sửu Du nâng cao âm lượng, "Chỉnh đống quân đội tiếp ứng." "Vũ nhân, lự quân kinh ngạc, người quá nhiều, chúng ta cố không được. Ai còn có thể đứng dậy thì đứng dậy cho ta." Sửu Du dương giọng Hiện giờ, tiện cung đã đến, chúng ta tùy ý chém giết đi. Sau khi mà hô to thành tiếng, Sử Du làm gương dẫn đầu xông ra ngoài, Trừng Nguyệt, Tảng Nguyệt hoàn toàn không hề do dự, nghe lệnh đi theo xông ra ngoài. Rồi sau đó, lục đục có người đứng lên, đánh hai ba ngày như vậy, rất nhiều người đã sớm thành thói quen đi theo phía sau của Sử Du. Mà lúc này Sở Cẩm đang ở phía sau thành trì, băng bó miệng vết thương cho một binh sĩ, nàng ta đứng dậy, nhìn thấy thân ảnh vẫn người lục đục lao ra ngoài, mà Hàn Tú đứng ở phía trên thành lâu, dưới tấm mặt nạ màu trắng không nhìn ra hỷ nộ. Thân ảnh kia vẫn người qua vào trong quân, Hàn Tú vẫn bất động thanh sắc như cũ, Sở Cẩm cắn chặt răng, đột nhiên chạy về phía trống trận, túm lấy trống trận, đột nhiên gõ thành tiếng, "Ngươi đang làm gì vậy?" Tướng sĩ đứng ở bên cạnh kinh ngạc. Muốn bước lên kéo sợi cảm ra, Hàn Tú lại giơ tay, bình tĩnh nói, "Kệ nàng đi." Dùi trống thẳng rất nặng, so với dây đàn mà Sở Cẩm từng gãy thì hoàn toàn bất động, nàng ta gắng sức gõ dùi xuống mặt trống, các tướng sĩ trên Tuyền Viễn theo lệnh trống đứng lên, đuổi theo Sở Du xông ra ngoài. Tiếng trống chào dân cao phúc khiến cho trái tim của mỗi người lính trên chiến trường đều cuồng cuộn nhiệt huyết. Quân đội Bắc địch chiến đấu 2 ngày đối mặt với đủ loại vũ khí quỷ dị và binh lính trong thành Phượng Lăng đã sớm bao mòn sĩ khí. Giờ phút này nghe thấy tiếng trống trận, tiếng giết chung trời phía sau, nhất thời không khỏi loạng đầu trận tuyến. Mà ở phía trước, đội quân quốc tể quân mang tới đều là binh sĩ tinh nhẹ. Vì thế, Bắc địch bị kẹp ở giữa Sở Du và Tể quân, lập tức hỗn loạn, bắt đầu bỏ chạy khắp nơi, một khi mà binh mã bắt đầu tán loạn, Trận chiến sẽ mất cân bằng Trong nháy mắt Tuệ quẩn không còn lực cản Hắn ngẩn đầu nhìn lên Chỉ thấy nữ tử đang cửa ngựa chạy về phía này Cho dù gương mặt này đầy máu Búi tóc hỗn động Nhưng mà thần sắc vẫn sáng ngồi lọng lẫy Như ánh trăng dưới màn đêm Như ánh mặt trời sau cơn mưa Nàng phá thiên quân vạn mã chạy về phía của hắn Một khắc kia Tuệ quẩn bất chợt cảm thấy Trời đất dường như là bị mất đi màu sắc Hết thảy đều trở nên an tĩnh Nàng trở thành màu sắc duy nhất trên đời Vó ngựa như là đang đạp vào lòng của hắn Tạo ra tiếng toan kinh động Từ trước đến nay hắn vẫn biết nàng xinh đẹp Nhưng mà khoảnh khắc trên chiến trường này Lần đầu tiên hắn mới nhận thức được Người này thật sự động lòng người tới mức nào Nàng cử ngựa lướt qua người hắn Chỉ lưu lại một câu Ta cản phía sau Sau đó hút thẳng ngựa về phía trước Tội quẩn miếm môi ngăn chặn ý cười mở đường cho đội quân của mình tiến thẳng về hướng núi Phong Lăng, quân đội của Tệ Quẩn không tính là nhiều, thế nhưng động tác lại cực nhanh, không lâu sau an ổn tiến vào núi Phong Lăng, mà lúc này Sở Du cũng mang theo người đánh trở về, bắt địch quá đông, người chạy trốn và truy binh qua vào nhau đã sớm loạn hết cả lên, nếu không phải hiện giờ núi Phong Lăng không có binh lực để mà sử dụng, giờ phút này chính là thời gian truy kích tốt nhất. Sở Du có hơi tiếc nuối nhìn chuyến trừng, bên cạnh bất chợt vang lên tiếng người nói chuyện. "Đừng có nhịn nữa, nếu Tẩu tiếp tục đuổi theo chính là bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không có về." Sở Du quay đầu lại, thì thấy Tệ Quẩn đang mỉm cười đứng ở bên cạnh của nàng, dường như là bắt đầu từ khoảnh khắc nhìn thấy nàng, ý cười của hắn chưa từng bị dập tắt. Sở Du đột nhiên ý thức được Hai ngày nay mình không có tắm rửa, trên người tất cả đều là máu và mồ hôi hòa vào nhau, rất tối, mà bộ dáng của vệ quân thì tốt hơn rất nhiều, hắn không có giao chiến trực diện với quân địch, trên người của hắn tuy rằng có vết máu nhưng mà vết quan chưa loạng, vết máu trên mặt cũng đã được khô, nhìn qua vẫn là thiếu niên nhẹ nhàng như gió. Lần đầu tiên chọc vật đối mặt với vệ quân như vậy, không hiểu sao, Sử Du sinh ra vài phần ngẩn ngùng, nặng ho nhẹ một tiếng nói: "Lên núi trước đi." Ta có lời muốn nói với đệ. Vâng. Phệ quẩn gật đầu, xoay người, cùng sở du lên núi. Lúc này sở du mới chú ý tới bao lương thực đặt trên cạnh thang gỗ. Lưu Vinh kích động chỉ khuyên người đưa lương thực lên. Sở du trợn to mắt, quay đầu nhìn về phía của phệ quẩn nói. Lương thực này ở đâu ra? Đệ cướp lương thảo của tô ra. Phệ quẩn nói nhẹ nhàng bân quơ, nhưng mà sở du lại biết tình cảnh gian nguy trong đó. Nàng kinh ngạc nhìn phệ quẩn, nghe hắn bình tĩnh nói. Cho nên, Tô Trác mới cho người đuổi theo đệ một đường, để thấy không còn chỗ trốn, dứt khoát trốn vào thành Phượng Lăng. Nhất thời, Sở Du cũng không biết có nên mắng hắn hay không, thấy bộ dáng thiếu niên tỏ vẻ không sao cả, nàng nghẹn nửa ngày mới nói: "Đệ, cút lương thảo của hắn ta mà làm gì? Đệ đốt hết đi không phải là tốt hơn sao?" Tệ Quẩn không nói chuyện, cúi đầu, trong lòng của Sở Du lập bập, nàng cảm thấy Tệ Quẩn không đến mức ngay cả chuyện này cũng không nghĩ ra, nhưng mà Tể Quẩn lại không có cách nào giải thích thành lời, hắn đến sớm một ngày, theo kế hoạch số lượng lương binh không đông, quả thật đốt cháy lương thảo sẽ tốt hơn, nhưng mà từ xa, hắn nhìn thấy Sử Du bị nhốt, nhìn thấy núi Phong Lăng bị nhuốm máu, rốt cuộc hắn vẫn không thể nhịn được, hắn muốn đến bên cạnh của Sử Du, muốn cùng nàng thủ thành, hắn biết ý tứ của hoàng đế, đơn giản chính là sử dụng quân đội vệ gia kìm chế quân chủ lực của Bắc địch để mà diêu dụng tấn công phía sau. Cuối cùng, Diêu Dũng vẫn toàn thắng trận này. Kể từ đó, vừa bảo vệ được Giang Sơn, lại đảm bảo hoàng quyền không ngã, chỉ là tất cả mệt mỏi của vị gia hưởng, công lao Diêu Dũng chiếm. Hiện giờ, hoàng đế giam giữ Liễu Tuyết Dương, lại đưa Sở Du đi tìm cái chết, có thể thấy được ở trong lòng của hoàng đế, hiện giờ hắn đã giống như là loạn thần tặc tử, nếu để cho Diêu Dũng có cơ hội công kích đẩy lùi bắt địch. Hậu chiến tranh chỉ sợ ngay cả Lăng Kỳ Hắn cũng không đủ phát tiễn nỗi hận trong lòng của hoàng đế, nhưng mà hắn vẫn còn quá trẻ, hắn không thể sống chết mặc bay, không thể trơ mắt để mặc cho Sử Du một mình chém giết trên chiến trường, hắn muốn sống vai chiến đấu cùng nàng, thậm chí còn che chở ở phía trước cho nàng, vì nàng mà đội trời đạp đất, vì nàng mà mở rộng lãnh thổ. Vì thế, hắn dứt khoát cướp lưng thảo của Tô Trà, đưa tới thành Phượng Lăng, thủ thành thì thủ thành đi có thể ngẫm lại, nếu có thể chết bên người của Sở Du, kỳ thật cũng không sao, nhưng mà những lời này hắn không dám nói ra, mấy ngày liền chinh chiến khiến cho đầu óc của hắn chết lặng, thậm chí không thể cân nhắc cái gọi là chết ở bên người của nàng cũng không sao, là loại cảm xúc như thế nào, hắn chỉ biết ở bên cạnh của Sở Du, nội tâm của hắn mới cảm thấy an ổn. Sở Du thấy hắn không nói, nghĩ tới hắn vẫn còn là thiếu niên, xảy ra sai lầm cũng là chuyện bình thường, nàng cười nói: Không sao, để mang được linh thảo tới đây đã là rất tốt rồi, cứ đi lên trước, chúng ta sẽ bằng bạc bước tiếp theo. Tệ Quẩn gật đầu, cùng Sở Du đi vào núi. Sở Du vừa mới vào thành, thấy Sở Cẩm đứng ở trước mặt nàng, đôi mắt của nàng ta mang theo sự lo lắng trở lại bị chặn ở giữa môi và răng. Sở Du chợt nhớ tới ánh mắt kiên nghị của cô nương này khi mà tiếp nhận binh lính trên chiến trường. Sở Du cười nói: "A Cẩm, tỷ tỷ Sở Cẩm đánh giá nàng nhưng lại không nói nên lời, Sử Du hiểu ý của nàng, gật đầu nói, "Tỷ khá tốt, muội đừng có lo lắng." "Vậy là tốt rồi." Sở Cẩm thở phào, Sử Du nhìn thần sắc của nàng ta, ôn hòa cười nói, "A Cẩm trưởng thành rồi, chính bản thân của nàng cũng đã trưởng thành." Nàng phát hiện, giờ phút này mình nhìn Sở Cẩm có thể bình thản dịu dàng, thậm chí còn mang theo vài phần thưởng thức, nàng ý thức được trưởng thành, luôn tới một cách lặng yên không một tiếng động. Vệ quẩn vẫn luôn lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt chưa từng dịch chuyển. Hắn đi bên cạnh Sử Du, nhìn nàng một đường chào hỏi cùng các tướng sĩ trong thành, sau đó dẫn hắn tới nơi ở của nàng. Trương Nguyệt phản nguyệt tới đây chuẩn bị nước tắm rửa cho nàng, bởi vì tiết kiệm vật tư cho nên Sử Du dùng nước lạnh. Nàng quỳ ý cọ rửa một chút, tắm thực sự rất nhanh. Vệ quẩn chờ ở bên ngoài, không lâu sau Hãy sử dụng bọc áo choàng ra ngoài, ngồi bên người của hắn. Thời điểm chiến tranh ăn thứ gì cũng vội vàng, giờ phút này rốt cuộc cũng dừng lại. Sửu Du và vệ quẩn từ từ ăn uống, bắt đầu nói chuyện. Sửu Du nói những tin tức mình biết được cho vệ quẩn, vệ quẩn cũng nói cho nàng biết chuyện phát sinh ở thông kinh. Sau khi nói xong, Sửu Du nhíu mày, "Bệ nói, cố sở sinh nói bệ đệ à?" Bệ cũng không biết tin tức, hắn làm sao mà biết được? Trong lòng của Sửu Du xoẹt qua một đi hằng ý, nhưng mà lâu không nghĩ tới, đầu óc của nàng có chút trì đọng, không nghĩ ra được kết quả gì, chỉ nghe phệ quận nói: "Hắn nói là trưởng công chúa nói, nếu trưởng công chúa biết, vậy cũng không kỳ quái." Sửu Du gật đầu không hỏi nhiều, ăn đồ ăn rồi nói: "Hắn đi truy phục người đánh thiên thủ quan, hiện tại đang bị vây khốn ở Phượng Lăng, để tính toán làm gì?" Phệ quận chậm rãi nói: "Đến lúc đó Ca ca của Tẩu chắc hẳn sẽ tùy cơ ứng biến, nghe được lời nói không đầu không đuôi như vậy, Sử Du thở dài, buông chén nói: "Đừng có nói chuyện trẻ con như thế, tìm một cơ hội để mang theo nhân mã ta đưa đệ ra khỏi thành." Tệ Quẩn mím môi, "Ta không thể đưa đệ ra khỏi thành, sao không cùng đệ ra khỏi thành? Đây là chuyện ta muốn nói với đệ." Sử Du buông chén, nhìn Tệ Quẩn, "Ta trước tiên, Tẩu đừng nói những lời này." Tệ Quẩn ngắt lời nàng, tau ngủ một giấc, ngủ xong, nghĩ kỹ rồi hãy nói chuyện với đệ. Sở Dung nghe được lời này, nhìn tiểu niên nhấp nhím môi, nàng có chút bất đắc dĩ, hai người dằn co trong chốc lát, rốt cục về quận nói, trước tiên để đệ, đệ ở cùng ta một ngày. Từ thời khắc mà nhìn thấy nàng tới bây giờ chính là thời điểm mà hắn cảm thấy an tâm nhất. Trong mấy ngày qua, hắn tham luyến sự dịu dàng này, muốn thời gian dừng lại tại đây nhiều hơn một chút. Sở Dung nghe vậy, cảm thấy lời này cực kỳ trẻ con, nhưng đồng thời cũng cao dâng cảm giác ấm áp. Sở Lâm Dương và Sở Kiến Sương không quen việc biểu đạt tình cảm, hai đời cộng lại bọn họ đều không thẳng thắn biểu đạt sự quan tâm với nàng như vậy. Nàng biết, Tệ Quẩn ý lại vào nàng, sự ý lại và quan tâm đó nàng đều đặt ở trong lòng. Nàng muốn tiến thêm một bước để mà hồi báo hắn, nàng không có cách nào cứ tuyệt tĩnh thầm như vậy, chỉ thở dài nói: vậy ăn cơm đi, sau đó nghỉ ngơi. Sửu Du ăn miếng cơm cuối cùng, buông bát cơm, nàng ngáp một cái, đứng dậy nói với Vệ Quẩn, "Để ăn xong thì tự mình tìm nơi mà nghỉ ngơi, ta đi ngủ trước." Nói xong, Sửu Du quẹo vào trong phòng, trực tiếp ngã xuống. Vệ Quẩn ngồi ở gian ngoài, từ từ mà ăn cơm. Hắn cũng không biết vì sao, động tác ăn cơm của mình trở nên đặc biệt thông thả. Một hồi lâu sau, nghe thấy tiếng hô hấp đều đều bên trong, hắn mới buông chén đũa. Hắn ngồi trong đại sảnh, nghe tiếng hít thở của nàng, thế nhưng lại cảm thấy nơi này là chỗ nghỉ tạm tốt nhất. Hắn ngồi tới nửa đêm, cơ thể dần dần ngã xuống đệm hương bột, ngủ tiếp đi. Trường Nguyệt, Phản Nguyệt đều ngủ rồi, những người khác lại không dám quấy rầy vệ quẩn, ngược lại cặm tăng tới thu dọn bàn ăn. Khi để mặc cho vệ quẩn ngủ trên sàn nhà như vậy, sử dụng ngủ một mạch tới gần kim mà bình minh, nàng mơ màng bước ra khỏi phòng, nhìn thấy vệ quẩn đang ngủ trên mặt đất. Sở Du hơi sững sốt, nàng vội tiến lên, đập vào mắt là gương mặt kiên ngủ của vệ quẩn, gương mặt đang xen giữa sự chuyển giao từ thiếu niên sang thanh niên, vẻ đẹp cứng lãng mang theo chút đường nét trẻ con, lòng mi của hắn rất dài, sự đối lập với sắc thái của đôi mắt cực kỳ rõ nét, cho dù không có màu sắc gì cũng khiến cho người ta cảm thấy vài phần phong lưu diễm lệ. Trong tương lai, vệ quẩn từng được bầu thành người mỹ mạo đệ nhất đương thời, Sở Du vẫn luôn biết diện mạo của hắn rất đẹp. Nhưng tại một khoảnh khắc này, mới chính thức bị vẻ đẹp mỹ mạo của hắn làm cho kinh sợ. Nàng ngốc lăn một lát, nhịp tim không tự giác mà đập nhanh vài phần. Nàng cả kinh cũng quất lui về một bước, sau đó lại cảm thấy buồn cười. Không nghĩ tới, nàng lại bị dung mạo của một thiếu niên 15 tuổi làm cho chấn động. Nàng ngồi xổm xuống, đẩy đệ phai của vệ quẩn, nhỏ giọng nói: "Tiểu Thất." Tệ Quẩn nghe được giọng nói của nàng, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Chắc hẳn hắn cũng quá mất mệt mỏi, nghĩ cũng đúng, lộ trình từ qua kinh tế Phượng Lăng mà ngày hôm qua hắn đã tới nơi, có lẽ là không ngủ không nghỉ, chạy một đường tới đây, vừa mới tới đã đi cấp lương thảo, e rằng hắn ngủ còn ít hơn so với nàng. Sở Du có vài phần đau lòng, thấy tệ quá lắc đầu, giúp mình tỉnh táo, chậm rãi nói, "Tẩu tẩu, thật là xin lỗi, hôm qua để quá mệt nhọc, mau chóng đi ngủ đi." Sử Du phất phất tay, thúc giục hắn đi nghỉ ngơi. Phệ Quẩn gật đầu, đi tới trước cửa lại nói, "Tẩu tẩu biết đệ ở nơi nào sao?" Sử Du ngẩn người, nhìn dịp tí hạ nhân, "Lưu đại nhân chưa có an bài sao?" Thị nữ lộ ra thần sắc xấu hổ, Sử Du lập tức minh bạch, sau đó một trận đại chiến kéo dài, e rằng Lưu Vinh vội đến điên rồi, loại việc nhỏ như là an bài phòng cho khách này, chắc hẳn ông ta đoán chừng nàng sẽ làm. Diệp Phúc này có lẽ phòng cho khách cũng chưa có thu thập xong, Sửu Du có chút bất đắc dĩ, nhìn quần tham dưới mắt của vị quản, nàng vất tay nói: "Đệ cứ tấp phòng của ta mà ngủ trước đi." Đầu óc của vị quản có chút mông lung, Sửu Du đứng dậy nói: "Đừng có ghét bỏ, tạm thời chấp nhận một lát, ta cho người đi thu dọn phòng cho đệ." Tệ quản mờ mịt Hắn đứng tại chỗ, không biết có nên đi hay là không, nhưng mà cuối cùng chung quy, hắn vẫn nằm trên chiếc giường kia, trên giường còn thoang thoảng mùi hương của Sở Du, là mùi hoa lan trong trí nhớ của hắn. Hắn nằm trên giường, đầu óc vô cùng thanh tĩnh. Hắn bất chợt sốt chân đứng dậy, dùng dập trách khỏi phòng, sau khi mà dò hỏi phòng của Vệ Thu, hắn mau chóng chạy tới, chẹn chút trên chiếc giường cứng nhắc của Vệ Thu. Khi mà Sở Du trở về thì Vệ Quẩn đã đi rồi. Nàng có chút kỳ quái nói Người đâu Bọn thị nữ lắc đầu nói Tiểu Hồ Gia đột nhiên đứng dậy đi rồi Sở du có chút mờ mịch Cho người đi tìm Hạ nhân quay về bảm báo Vệ quẩn ngủ tại chỗ của vệ thu Sở du suy nghĩ Quả nhiên Vệ quẩn tuân thủ quy cũ hơn nàng rất nhiều Khi mà mặt trời hoàn toàn sáng tỏ Cuối cùng thì vệ quẩn cũng tỉnh Sở du đang nghe Lưu Vinh báo cáo số lượng thương dông Và vật tư còn lại trong thành Không lâu sau Vệ quẩn đi tới Sự vô cho người mời hắn tiến vào, sau khi mà nắm được tình huống trong thành từ chỗ của Lưu Vinh, nàng cười tủm tỉm nhìn về quận nói: "Ngày hôm qua không thể nói, hôm nay có thể thương nghị với đệ bước tiếp theo rồi chứ? Ngủ một đêm, người cũng tỉnh táo hơn rất nhiều." Tệ quận gật đầu, phá ra một tiếng: "Vâng, ta nghĩ như thế này." Thị nữ bưng cháo tiến vào, đặt lên bàn Hiện giờ trong thành đang nghiêm khắc thống chế việc sử dụng lương thực, cháo đặc đã được xem là xa xỉ, Sở Du hớp cháo nói: "Trong thành Phượng Lăng có thứ gì đó mà Tô Tra nhất định phải có được. Lần công thành này tiếp theo chắc chắn hắn sẽ dốc toàn lực, chúng ta thối lui vài bước, hắn thấy chúng ta lui về phía sau, nhất định sẽ liều mạng tiến công về phía bên này. Để nhân cơ hội mang theo binh mã ra khỏi thành trở về qua kinh đi, để không cần xuất binh giúp ta." Ta sẽ ở thủ nơi này, kìm chế Tô Tra, lấy năng lực của cố sở sinh, nhất định có thể thuyết phục Bắc Hoàng Tấn Công, Thiên Thủ Quan, đến lúc đó áp lực bên này của ta sẽ giảm đi rất nhiều, đệ cứ dựa theo kế hoạch ban đầu mà tiến hành, bảo vệ Thiên Thủ Quan, buộc Bệ Hạ phải chém đầu Diêu Dũng, sau đó sẽ đến cứu ta. Tệ Quẩn không nói chuyện, hắn trừng mắt nhìn cháu, sử dụng nghi ngơ một đêm, tinh thần rất tốt. Vấn đề nghiêm trọng nhất của thành Phượng Lăng chính là không có đủ lương thảo. Dựa vào số lương thảo mà đại mang đến, chúng ta còn có thể chiến mã, thủ một tháng vẫn còn dư giả, đệ cứ yên tâm đi. Tể quẩn vẫn không nói chuyện, sửu du do dự. Đệ còn lo lắng cái gì chứ? Các cơ quan phòng thủ tại thành Phượng Lăng đệ cũng thấy rồi đó. Đệ còn lo lắng gì ư? Tể quẩn ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn Sửu Du. Tậu, hỏi đệ lo lắng điều gì sao? Sở Du hơi sững sốt, lời này nó quá thẳng thắn, người trị trọng như là Sở Du cũng cảm thấy vài phần không đúng. Mà, Tệ Quẩn chỉ nhìn nàng chằm chằm rồi nói: "Tẩu muôn thủ thành Phượng Lăng có thể thủ được mấy ngày? Tẩu phòng thủ quá chặt, Tô gia sẽ lui binh, cho nên tẩu phải nhượng bộ một cách thích hợp. Nhưng nếu tẩu nhượng bộ quá nhiều, khi mà hắn ta đánh hạ thành thì phải làm sao? Hơn nữa tẩu giữ chân của hắn ta, chờ bắt địch chiến bại ở trên chiến trường." Tô Tra cũng đặt phẫn nộ lên người của Tẩu, đến lúc đó hắn ta dốc toàn lực công thành, Tẩu định giải quyết như thế nào? Tẩu muốn dùng hai tạng nhân mã giữ chân quân chủ lực của Bắc địch, Tẩu nghĩ Tô Tra cha ăn chay lửng lên hay sao? Sửu Dung nghe vị quận phân tích, điều hắn nói ra nàng có thể không biết chứ. Vậy theo đệ thì ta có thể làm gì bây giờ? Sửu Dung lẳng lặng nhìn hắn. Tiểu Thất Nếu để cùng ta thủ ở chỗ này, mục đích của Bệ hạ sẽ đạt được. Tất cả những chuyện để làm đều giống như là mai áo cưới cho Diêu Dũng, để sắp xếp để mà Tống Thế Lang và Ca Ca ta không có nên địch, còn không phải đợi cho Thiên Thủ Quan thấp thủ ép hoàng đế xử lý Diêu Dũng hay sao, nhường xoáng cái đệ hay sao? Nhưng mà hiện tại để ở chỗ này, quân đội Tệ gia ở chỗ này, Diêu Dũng có thể ở phía sau thoải mái quét dọn tàn binh của Bắc địch, một cái chiến sự kết thúc chính là ngày chết của đệ cũng là ngày chết của ta. Đệ tới nơi này đã là chuyện không nên, nếu đệ tiếp tục ở lại nơi này chẳng lẽ không phải là hành động theo cảm tính. Thiên hạ này đệ có còn muốn nữa hay không? Vậy Tẩu Bảo đệ phải làm sao bây giờ? Tệ Quẩn đột nhiên nâng cao âm giọng, ngẩng đầu nhìn nàng, hắn giống như là một con thú nhỏ bị chọc giận, đỏ mắt, hung dữ lại tàn nhẫn, nhìn Tẩu bị bao vây ở nơi này. Chết ở nơi này sao? Đợi không tới cứu tẩu, còn đợi ai tới cứu chứ? Thiên Hạo quan trọng, tệ quận Hàn giọng nói, còn tẩu không quan trọng sao? Lời này vừa ra, Sử Du lại ngay dậy, bầu không khí chợt trở nên lúng túng, tệ quận xoay đầu đi, Hàn giọng nói, đợi cùng tẩu bảo vệ Phượng Lăng, chờ Diêu Dũng đánh lại đây, chúng ta sẽ bỏ chạy. Làm càng, Sử Du không nhịn được bật cười, nàng biết tệ quận chỉ nói lời tức giận, thở dài, Trước tiên, mời Hàng Tú tới đây, ta phải tìm hiểu rõ ràng rốt cục thành Phượng Lăng này có thứ gì đó đáng giá để cho Tô Tra tấn công như thế. Nói xong, Sở Du cho người mời Hàng Tú, khi mà Hàng Tú tiến vào, trong tay dắt theo một thiếu niên 10 tuổi, giờ phút này, đứa nhỏ đã thay đổi xim y, nhưng mà Sở Du vẫn nhận ra, đây là đứa trẻ đã che chở cho Sở Cầm và tranh chấp với nàng. Tiểu niên cung kính bái kiến Sở Du, sau đó ngồi sang một bên, Hàn Tú hành lễ với Tệ Quẩn, tiếp theo đối lễ với Sở Du nói: "Tệ đại phu nhân, cho gọi ta tới đây không biết là vì chuyện gì? Ta muốn danh sách vũ khí trong thành." Sở Du trực tiếp mở miệng: "Tất cả đồ vật trong thành, các ngươi nghiên cứu chế tạo ra, ta đều muốn biết rõ ràng, ta muốn biết dạ tâm của Tô gia đối với thành trì này rốt cuộc nằm ở mức độ nào." Nghe được lời này, Hàn Tú uống trà, gật đầu nói: Cô nhân chờ một lát, buổi chiều ta sẽ đưa tới đây." Sở Du ngẩng đầu, quay sang nhìn về phía thiếu niên bên người của Hàn Tú. "Ngươi tên là gì?" "Thảo dân là Hàn Mẫn." Thiếu niên nghe thấy câu hỏi của Sở Du, xoay người lại, đối diện với phương hướng của nàng, cung kính nói. Trong mắt của Sở Du hiện ra ý cười, Tệ Quẩn quay đầu nhìn Sở Du, ánh mắt lại rơi xuống trên người của Hàn Mẫn, mang theo vài phần lạnh lẽo. "Giờ cho Hàn Tú và Hàn Mẫn đi ra ngoài." Tệ Quẩn mới chậm chạp nói để phát hiện dường như đối với thiếu niên, Tẩu Tẩu đặc biệt có kinh nghiệm. Ừ, Sở Du cười nói, ta thích thiếu niên, cảm thấy y rất có tinh thần, tràn đầy năng lượng. Nói xong lời này, Sở Du phát hiện mình nói lỡ, hiện tại nàng mới chỉ có 16 tuổi, làm gì mà có tinh thần hay là không tinh thần. Nàng ho nhẹ một tiếng, sửa lời nói, hơn nữa, thiếu niên lẫn lên đẹp. Tệ quẩn không nói chuyện, Sở Du đứng dậy, ta đi xử lý một vài chuyện để kiểm kê thân tổ của người để mang tới đây đi. Nói xong Sở Du đi ra ngoài, Tệ Quẩn đột nhiên nói, "Nhưng hắn không có dễ nhìn." Sở Du ngẩn người, quay đầu lại, thấy Tệ Quẩn đang cứng thân mình, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. "Đệ không cảm thấy hàng mấn đẹp mắt?" Nghe được lời này, Sở Du phục cười thành tiếng, cong môi nói, "Phải phải phải, tiểu thất nhà chúng ta là đẹp nhất." Tệ Quẩn mím môi, không nói gì. Giờ nàng đi rồi, trong mắt của Tệ Quẩn mới lộ ra chút mờ mịt. Tệ Hạ đi vào cung kính nói: "Tiểu hầu gia, muốn đi gặp tướng sĩ sao?" "Ừ." Tệ Quẩn gật đầu, chậm rãi đứng dậy, đi trên hành lang dài, Tệ Quẩn đột nhiên mở miệng. "Tệ Hạ?" "Dạ." "Ta không thích tẩu tẩu khiến thiếu niên khác thần sắc hắn mờ mịt, có phải ta không đúng hay không?" Khuôn mặt của Tệ Hạ lộ vẻ xấu hổ, Tệ Quẩn quay đầu nhìn Tệ Hạ, mỉm môi nói: "Tại sao ta lại như vậy nhỉ?" Tệ Hạ không biết trả lời, cũng không dám trả lời, chỉ có thể ho nhẹ một tiếng nói, "Tiểu Hầu gia đừng có nghĩ chuyện này nữa, chuyện ngày phải làm còn nhiều lắm." Tệ Quẩn kiểm kê nhân mã của mình, hắn không giao chiến chính diện, chỉ gọi là chạy qua chiến trường, tịch Hạ về binh mã không được tính là nghiêm trọng, nhưng bởi vì nhiều người, Tệ Quẩn lại kiểm tra rất là cẩn thận, thời điểm làm xong Mặc trời cũng xuống núi, Tệ Quẩn trở lại phủ thì đi tới phòng của Sở Du, vừa mới vào cửa đã thấy Sở Du đang lật quyển sách, buổi chiêu hàng tú đưa cho nàng. Nàng cau mày, Tệ Quẩn biết nàng có điều nghi quặc, vội vàng đi vào nói: "Tẩu tẩu, nghi ngờ điều gì?" "Ừ." Sở Du gật đầu, nàng ném một quyển sổ cho Tệ Quẩn, nhíu mày nói: "Danh sách hàng tú đưa cho ta đều là những vũ khí được cải tiến, từ mấy đồ vật nhỏ hoặc là phí tổng chế tạo quá cao." căn bản không có thích hợp để mà phổ biến, đệ nó chỉ có mấy đồ vật này có đáng để cho Tô Tra liều mạng tấn công như vậy sao? Không có khả năng, hắn cho tẩu biết đồ vật mấu chốt đâu. Tệ quẩn ngay cả xem cũng không thèm xem, nói thẳng, Hàng Tú khẳng định là người của hoàng đế, ông ta tố một số tiền lớn xây dựng núi Phong Lăng sẽ không dễ dàng chấp tay nhường Phong Lăng cho Bắc địch, tất nhiên ông ta đã hạ tử lệnh cho Hàng Tú, một khi mà thành bị phá Hàng Tú sẽ không thể sống sót, tệ của Cổ Vung nối, một người có thể tiếp nhận tử lệnh của bệ hạ, sao có thể đưa đồ vật máu chốt cho Tẩu chứ? Mặc dù giờ phút này Tẩu che chở cho ông ta, nhưng mà dù sao Tẩu cũng là đại phu nhân của Tệ gia, đồ vật rơi vào tay Tẩu cũng chính là rơi vào tay của đệ. Sao mà ông ta có thể dễ dàng đưa cho Tẩu chứ? Sự giơ cao mày, Hàng Tú không chịu phối hợp Nàng không biết biện pháp mình dùng để mà kiềm chế tô tra có thể thực thi hay không hoặc có thể thực thi tới trình độ nào. Hai người đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng của thiếu niên. Vệ đại phu nhân có ở đây không? Nghe được thanh âm này, sở du và vệ quẩn liết nhau. Vệ quẩn đứng dậy, trốn ra phía sau bình phong. Sở du dơ tay nói, mời vào. Vừa dứt lời, hàng mẫn được người dẫn vào. Đầu tiên, hắn cung kính hành lễ với sở du, sau đó nói, tiểu dân trộm tới đây không thể trì hoãn quá nhiều, nếu có điều thất lễ, mong rằng đại phu nhân thứ lỗi. Tối nay tiểu dân tới tìm đại phu nhân chính là muốn hỏi đại phu nhân, ngài có biết Sở Dị Bất Địch, Tây Công Thành Vựng Lăng là vị thứ gì hay không ạ? Người biết à? Sở Dụ không dám kinh thường tiểu niên trước mặt này, mặc dù đối phương chỉ có 10 tuổi nhưng mà khi nói chuyện hoàn toàn không có cảm giác thấp thẳm sợ hãi, ngược lại thông dong gật đầu nói: Biết. Viện kiêu ngạo nhất đời này của phủ thân tiểu dân chính là nghiên cứu chế tạo một loại đồ vật tên gọi là quả dược. Hàng mẫn nói xong, từ trong ngực lấy ra một món đồ dạng ống, sử dụng có chút tò mò, hàng mẫn nói: "Đây là loại cốt quý lực nhỏ nhất, phu nhân mời xem." Nói xong, hàng mẫn đứng dậy, cầm một ngọn nến, đi vào trong đình viện, tẩy lui hạ nhân, sau đó, hắn dâng ngọn nến lên, đốt cháy ngồi nổ, sau đó ném vào trong đình viện. Một lát sau, đình điện ầm ầm rung động, ánh lửa bùng cháy, chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ sân viện đã bị san bằng. Sở Dung ngơ ngác nhìn thứ này, hắn mẫn xoay người lại. Đây là phân lượng ngụy thường bọn họ dùng để điều chỉnh và thử nghiệm, quy lực cực tế trên chiến trường đại khai gấp mấy lần thậm chí mấy chục lần sức công phá mà ngày vừa nhìn thấy, tiểu dân nghĩ, mục đích tông thành của Bắc địch chính là vị thứ này. Thứ này Trốt cuộc thì sở du cũng hiểu chỗ đáng sợ và giá trị của loại vũ khí này trên chiến trường, nếu sản xuất hàng lọt rất là đắt sao. Hiện giờ, phụ thân đã thống chế được phí, phí tổn xuống mức thấp nhất, hoàn toàn có thể sản xuất hàng lọt trên chiến trường. Hàng Mẫn nói rất là bình tĩnh nhưng mà trong mắt của sở du lại mang theo sự lạnh lẽo. Tại thành phượng lăng, hiện tại có bao nhiêu? Ngày tính toán dùng thành phượng lăng làm mồi nhữ, muốn kiềm chế toàn bộ chiến trường có phải không ạ? Dưới ánh lửa bập bùng, thần sắc của Hằng Mẫn thập phần bằng phẳng, hoàn toàn không giống như là một hài tử 10 tuổi, Sử Du không nói chuyện. Hằng Mẫn chậm rãi nở nụ cười. Rất nhiều, rất nhiều, tiểu nhân nghĩ nó đủ để cho ngài kiềm chế cơn chủ lực của Bất Địch. Chương 63. Hằng Mẫn nói như vậy, rốt cuộc Sử Du cũng biết năm đó thành Phượng Lăng đã xảy ra chuyện gì. Sau khi mà thành Phượng Lăng bị phá, tệ quận đến tiếp ứng thành thành chỉ còn một mình Sở Lâm Dương bảo vệ thành, mà bên ngoài thành vẫn còn dấu vết của lửa cháy. Có thể thấy được năm đó, năm ngàn người trong thành Phượng Lăng đã dồn vào quả dược để chống đỡ tới giọt phút cuối cùng, mà xác chết trôi nổi khắp nơi bởi vì nạn đói mà gây ra. Sở Dĩ Tô Tra bị vây hãm tại Phượng Lăng 3 tháng, tất nhiên cũng nhờ Sở Lâm Dương cố ý công kích, không phải Sở Lâm Dương không giải thoát được hắn có thể ra ngoài nhưng lại tình nguyện ở lại kiềm chế chủ lực Bắc địch, lâu lại thủ thành Phượng Lăng. Tô Trà phải quân chủ lực tấn công thành Phượng Lăng chỉ có 5000, tuy nhiên, mất rất nhiều thời gian vẫn không hạ được thành. Trong lòng đương nhiên là có xúc động phẫn nộ, tự như là người đi đánh bạc, thua luôn muốn thắng, đặc biệt khi mà dự đoán được ván tiếp theo nhất định sẽ thắng. Sở Lâm Dương giống như là nàng hiện tại, dù tìm đủ mọi cách để mà dụ dỗ Tô Trà, lưu lại thành Phượng Lăng, Tô Trà vừa muốn trút lui lại khiến cho hắn ta sinh ảo giác, mình lập tức sẽ thắng. Nếu nói ban đầu Tô Trà đánh Phượng Lăng là vì đoạt quyền, như vậy sau này đánh Phượng Lăng hoàn toàn là mất lý trí. Quân chủ lực của Bất Địch ở chỗ này chính là Vì vậy năm đó khi mà vệ quân tự thiên lao ra ngoài, dưới tình huống không hề chuẩn bị vẫn có thể quét ngang chiến trường, giữ được đại sở. Năm đó, một mình Sở Lâm Dương thủ thành, hắn không phải vì sở cảm, cũng không phải vì sở du, hắn biết rõ con đường phía trước là tu la địa ngục, nhưng vẫn cầm đao đứng vững, dùng một thành 5000 người đổi lấy thắng lợi với tổn thất thấp nhất cho đại sở. Mà cuối cùng, hắn chống đỡ ở nơi đó, một người sống sờ sờ lại chết đối. Sở Du nhớ tới đời trước, thời điểm mà tin tức của Sở Lâm Dương bỏ mạng truyền về, nàng đã nhịn không được mà siết chặt nắm tay, nhiệt huyết cuối cùng trong lòng ngực, đó là huynh trưởng của nàng, nam tử sở gia nhà nàng. Hiện tại đứng ở vị trí này để nàng lựa chọn, nàng cũng cảm thấy lựa chọn của mình không khác gì Sở Lâm Dương. Hơn nữa, lần này nàng có lương thực và hai vạn chiến mã, sẽ không xuất hiện nặng đối cực khổ năm đó. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía của Hàn Mẫn, nghiêm túc nói: Đa tạ, hàng công tử, chỉ là phụ thân của ngươi là người của bệ hạ, người ta nói với ta những lời này, trở về không sợ bị phụ thân trách phạt sao? Ta không có trở về, hàng mẫn bình tĩnh nói, ta muốn lưu tại bên người của Cẩm tỷ tỷ. Nghe được lời này, Sử Du hơi mở to mắt, "Ngươi muốn lưu tại bên người của A Cẩm à? Nếu không phải vị an nguy của Cẩm tỷ tỷ, hàng mẫn mím môi có chút lúng túng nói, Ta ở chỗ này mà làm gì?" Sở Du nhẹ nhàng cười, thở dài nói, "Được rồi, ngươi đi tìm ba cấm, nếu như mà muội ấy nguyện ý thu luôn ngươi, vậy ngươi ở lại đi." Hàng mẫn cung kính hành lễ, sau đó đứng dậy rời đi. Sở Du nhìn theo bóng dáng của hắn, quay đầu nói với Tệ Quẩn đang trốn sau bình phong, "Đây đã nghe thấy rồi chứ? Hiện tại thì yên tâm chưa?" Tệ Quẩn không nói chuyện, Sở Du thở dài nói, "Tiểu Thất Để xem, hiện tại trong thành có thủy, có lương thực, còn có lợi vũ khí này nữa, hơn nữa núi Phong Lăng là nơi hiểm yếu, ta không sao. Một tháng không sao, Tệ Quẩn ngẩn đầu nhìn nàng. Hai tháng, 3 tháng thì sao? Sở Du không nói chuyện, Tệ Quẩn bình tĩnh nói, nếu Tô Trà chỉ thủ chứ không có tấn công, nếu đệ bị dòng chính của Bắc Hoang cuốn lấy, không có cách nào tới cứu Tẩu. Tẩu tiếp tục bị phi cuốn ở nơi này, Tẩu phải làm sao bây giờ? Sở Du trầm mặt, Tệ Quẩn lạnh giọng nói: "Nơi này của Tẩu có hai vạn người, cộng thêm quan phiên bá tánh trong thành, số lương thực và chiến mã đó có thể chống đỡ được bao lâu? Nếu 1 tháng để chưa quay về, vậy các người định ăn cái gì? Ăn thịt người sao?" "Đời trước, Sở Lâm Dương bị Tây Khốn 3 tháng, Tệ Quẩn bị dây dưa chính diện trên chiến trường, sau 3 tháng vẫn lăn trở thành cái dạng gì?" Sở Du biết rất rõ. "Tậy đệ." Để... Sở Du ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn hắn. Một tháng sau, trở về cứu ta, Tỷ Quẩn hơi sững sốt, ánh mắt Sử Du kiên định, ta sẽ chờ tới khi nào mà đệ tới, chờ tới khi mà ta không thể chờ được nữa, nhưng nếu thật sự ta không thể chờ, dưới tình huống ta giữ chân Tô Tra mà đệ còn đánh tới chấp Phật như vậy, chứng minh bệnh tiết của đệ quá mức gian nan, nếu ta đây không giữ chân Tô Tra, đại sở tất bại, nếu có thể dùng ta đổi lấy chiến thắng ít tổn thất nhất của đại sở, đổi được bình an của hai nhà vệ sở, và không có cảm thấy thua thiệt, tựa như là Sở Lâm Dương ở đời trước, quân thần đấu tranh, trong ngoài hỗn loạn, khi các đại thế gia đang suy nghĩ cho bản thân của mình, hắn đã dùng mạng đổi lấy thắng lợi cuối cùng. Một quốc gia có cuối cùng bè lũ xu nịnh, có người tranh quyền đoạt lợi, nhưng mà cũng muốn có người nguyện ý hy sinh mới có thể duy trì được một quốc gia thịnh thế. Nếu người này nhất định phải lựa chọn trong số chúng ta, sự vô bình tĩnh mở miệng, dương mắt nhìn về quẩn ta, nguyện ý bắt đầu tự xử vô. Nàng nói quá bình tĩnh, phản phất như là từ lâu đã không còn để ý đến chuyện sinh tử. Cả người của vệ quẩn đều đang run rẩy, hắn gian nan đứng dậy, chỉ vào nàng, khàn giọng nói: "Tẩu muốn hy sinh, vậy tẩu có nghĩ tới đệ không?" Sử Vô hơi sững sốt, vệ quẩn nâng cao âm lượng: "Tẩu đi rồi, đệ phải làm sao bây giờ? Tệ gia phải làm sao bây giờ? Sao nàng có thể chết chứ? Cả đời này hắn điều muốn ở bên cạnh của nàng, sao nàng có thể chết được. Khi nói chuyện, Vệ Thô vội vàng tiến vào, nồng nóng nói: "Hầu gia, Phong Quả Đài ở Tuyền Châu đã được thắp sáng." Sử Du vào Vệ Quản đột nhiên quay đầu lại, "Sao Tuyền Châu chính là Thiên Thủ Quan? Tuyền Châu đã thắp sáng Phong Quả Đài, Thiên Thủ Quan cách đó không xa." Sử Du đứng dậy, nồng nóng nói: "Lập tức chuẩn bị, sáng sớm ta sẽ đưa để ra khỏi thành. Trước lúc mà Hưng Đăng đa số quân đội Bắc địch vẫn còn đang ngủ." Lúc này đánh bất ngờ là an toàn nhất. Nhưng mà, trong nháy mắt khi mà Sở Du bước về phía trước, Tệ Quẩn bắt lấy cổ tay của nàng, hung tợn nói: "Tẩu, đi cùng đệ." Nói nhiều như vậy mà đệ vẫn không hiểu chuyện sao? Sở Du mang theo tức giận nhìn hắn chằm chằm, cả giận nói: "Buông ra. Đệ không buông." Tệ Quẩn cao giọng: "Thiên hạ này ai cũng có thể chết, chỉ có tẩu là không thể." "Vì sao?" Sở Du nhìn hắn, "Vì sao ta lại không thể?" ta được phụ thân ta nuôi lớn, phụ thân ta ăn bổng lộc của triều đình, bổng lộc của triều đình này từ thuế má của bá tánh, ta được bá tánh nuôi lớn, vì sao lại không thể? Vệ Quẩn, đệ mở to mắt ra mà nhìn xem, sự dù dơ tay chỉ về hướng ngoài thành, trong thời chiến loạn, đối chết có, chết trận có, mạng người vốn như là cỏ rác, chỉ vì những lựa chọn khác nhau cho nên mới có kết quả, vừa nặng như là thái sơn, vừa nhẹ như là tựa lông hồng, nếu ta có thể chết một cách giá trị, Vậy thì tại sao lại không thể? Vậy Tẩu không có nghĩ tới đệ sao? Tệ Quẩn đỏ mắt, Tẩu chết rồi, Tẩu không có nghĩ tới đệ sao? Sở Du nhíu mày, Tiểu Thất, trên đời không có buổi tiệc nào mà không tàn. Tệ Quẩn hơi sững sốt, Sở Du bình tĩnh nói, không có ai sẽ làm bạn với đệ cả đời, cha mẹ đệ không thể, ta ca, ca đệ cũng không thể, con của đệ cũng không thể, ta lại càng không thể, nếu đệ muốn hứa hẹn sinh tử với ai đó, Ngoài trừ thái tử của đệ, ai cũng không có tư cách, nhưng mà cho dù là thái tử của đệ cũng chưa chắc đã làm được. Tệ Quẩn ngơ ngác nhìn nàng, thở vô thở dài. Ta biết đệ nghĩ lại vào ta, nhưng mà tiểu thất, chung quy ta chỉ là tẩu tử của đệ, vấn đề sinh tử của ta không cần đệ phụ trách. Vấn đề sinh tử của ta không cần đệ phụ trách. Không có ai sẽ làm bạn với đệ cả đời, ngoại trừ thái tử của đệ. Ai cũng không có tư cách. Lời của Sử Du nói giống như là sấm sét giữa đồng bằng, quanh tạc trong đầu của vệ quận. Hắn ngơ ngác nhìn nàng, mấy ngày nay nàng gầy đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, nhưng mà sự kiên nghị và quyết tâm khiến cho nàng tự vào một thanh lợi kiếm rất khỏi võ, mang theo ánh sáng chói lọi, đẹp tới mức mà làm cho người ta lóa mắt. Sử Du thấy vệ quận đứng ngốc lăng ở nơi đó, nàng thở dài, gỡ bàn tay đang lơ kéo cổ tay của mình ra, phần phó vệ hạ đứng ở bên cạnh. Đi thu thập hành lý cho tiểu hầu gia, sáng sớm mai lập tức xuất phát. Nói xong, Sử Du liền xoay người rời đi, Tệ Quẩn ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng của Sử Du biến mất dưới hành lang dài. Những bông hoa mùa xuân đang vặn sức và vắt động, nhô đầu ra thăm dò, làn gió xuân mang theo một chút ấm áp, thổi nhẹ qua nhẹ nhàng rung động. Trước nay, nàng vẫn như thế, thông dòng bước đến, thông dòng trời đi, Tệ Quẩn chợt phát hiện Từ khi mà quen biết nàng tới nay Hắn nhìn nhiều nhất Chính là bóng dáng của nàng Nhưng mà cho dù chỉ là một bóng dáng Hắn vẫn có thể mê luyến như vậy Trong đầu của hắn vô cùng hỗn loạn Bị vị hạ kéo trở về phòng Vị hạ thu thập hành lý Vị quẩn ngồi quỳ trên điểm hương bồ Nhìn ánh nến đang nhảy lên Lần đầu tiên hắn miệt mài Theo đuổi trái tim của mình Trước kia hắn chưa bao giờ dám Nhưng mà hôm nay hắn hiểu được Hắn không thể không dám, hắn từng phải trở thành cần phải minh bạch, hắn muốn gì, rốt cục thì hắn muốn làm gì. Cho tới nay, hắn vẫn luôn lấy ý tính trẻ con ra làm lá trắng che lấp đi tâm tư của chính mình, hắn không dám phạch trần, không dám nghĩ sâu hơn. Nhưng mà, hiện giờ hắn buộc phải nghĩ về nó. Chỉ có thê tử mới có tư cách này, nhưng hắn lại muốn làm bạn với nàng cả đời. Tệ Hạ thu thập xong hành lý, vẫn thấy Tệ Quẩn xoa tóc, ngồi quỳ trên điểm hương bồ, đố mặt với vách tường không nói một tiếng. Tệ Hạ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng, thở dài lui xuống. Trong phòng chỉ còn lại Tệ Quẩn, ánh mắt của hắn dừng lại trên ánh nến, suy nghĩ trở nên hơn rất nhiều. Hắn nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Sở Du, tiểu nữ mặt giá y, dựa người bên cạnh hành lang, ngửa đầu mỉm cười nhìn hắn, lại nghĩ tới nữ tử mặt giá y đứng trên cánh đồng ngày mùa thu, nói sẽ đợi chờ hắn và phụ huynh trở về. Năm đó chỉ cảm thấy kinh diễm, hiện giờ hồi tưởng lại cảm thấy đau đớn cứ quanh quẩn quẩn bủa vây. Người mong nàng chờ là chính hắn, hy vọng nàng chờ cũng là chính bản thân hắn. Sau đó, ngày mà hắn đưa quan tài phụ huynh trở về, nàng mỉm cười đứng đó, quanh thân là tiếng khóc run trời. Chính nàng đã phá vỡ mấy mù, giơ tay xoa đỉnh đầu của hắn, nói một câu trở về là tốt rồi. Từ ngày đó, Nhang đứng ở trong thế giới của hắn không hề rời đi. Hắn vốn cho rằng đây là sự ỷ lại, không khác gì tình cảm của hắn đối với mẫu thân, đối với tỷ tỷ, nhưng thẳng tới khi mà nàng chất vấn thành tiếng, sinh tử của nàng dựa vào đâu mà hắn phải phụ trách. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, duỗi tay cầm thanh kiếm của mình lên. Đây là thanh kiếm của vị quân tặng hắn khi còn nhỏ, từ nhỏ hắn đã mang theo bên người. Khi đó kiếm quá dài hắn không cầm được Sau này khi mà thành niên thành kiếm này lại không trời khỏi người Kiếm bị rút ra khỏi vỏ lộ ra hàng quan trong bóng đêm Chiếu rồi lên trên gương mặt của hắn Trong một cái chết mắt hắn cảm thấy gương mặt đó không phải là hắn Mà là vệ quân Vệ quân ở bên trong trường kiếm lặng lặng nhìn hắn Quân đề cách biệt âm dương Thần sắc của vệ quân bình tĩnh dường như là đang chất vấn hắn Muốn nàng sao? Đó là tẩu tử của đệ, thê tử của ta. Sậy khuấn, đệ muốn nàng sao? Trở thành thê tử của đệ ở bên đệ cả đời. Từ nay về sau, phụ cách sinh tử của đệ là người thân thiết với đệ. Từ nay, thứ mà nàng để lại cho đệ không phải là một bóng dáng, nàng tới nơi nào cũng sẽ nhớ tới đệ, cho dù đi tìm chết cũng nên nói với đệ một tiếng, thật xin lỗi, mà không phải nhẹ nhàng nói với đệ vấn đề sinh tử của ta không liên quan gì đến đệ. Bàn tay của phệ quân trung nhẹ nhẹ, hình ảnh phệ quân và sở du điên cuồng thay phiên nhau xuất hiện trong tâm trí của hắn. Tiểu Thất, nàng ấy đẹp sao? Phu quân, tệ quân của ta ở đâu? Ta muốn cưới cho đệ một vị tẩu tẩu tốt nhất tính tình nên quạc bát một chút, người giống ta không khỏi quá buồn chán. Ta nằm mơ trên dưới phệ gia, chỉ có mình đệ trở về. Sở gia bảo vệ được nàng, chẳng lẽ vệ phủ ta không bảo vệ được nàng hay sao? Kiêu căng một chút thì có sao chứ? Chưa bao giờ có ai đối xử tốt với ta như vậy, ca ca của đệ là người rất tốt. Tiểu Thất, hôm nay cùng ta đi đóng tẩu tẩu của đệ. Tiểu Thất, ca ca của đệ đi rồi, ta sẽ ở bên cạnh đệ. Tệ Quẩn thống khổ nhắm mắt lại, vội vàng nhét kiếm vào vỏ. Nàng luôn lại là vị Tệ Quẩn người nàng muốn làm bạn cũng là vệ quân, hắn nhận biết nàng bởi vì vệ quân, nàng chăm sóc hắn cũng là vì vệ quân. Nhưng tại sao tới giờ phút này, hắn mới ý thức được nội tâm của mình bị đè nén, cất giấu bao nhiêu thống khổ, tình cảm bị biến chất từ khi nào, mà hắn thì động tâm từ khi nào chứ? Là khoảnh khắc mà nàng đặt tay lên đầu của hắn, hay là khoảnh khắc nàng say rượu, múa thương chọc hắn cười, hoặc là sau giờ ngọ một ngày nào đó Trên hành lang dài, nàng ngửa đầu mỉm cười nhìn hắn, nàng dùng hương hoa lan, hắn liền vặn dò, người bên cạnh đổi thành hương hoa lan. Nàng khen Cố Sở Sinh tư thái phong lưu, hắn cũng chậm rãi học theo bộ dáng của Cố Sở Sinh, mặc hoa phục, đeo ngọc quan, sự thay đổi lặng yên không một tiếng động, thậm chí ngay cả chính bản thân của hắn cũng chưa từng phát hiện, từ khi nào loại tình cảm vốn chỉ nên đơn thuần là ý lại và kính trọng lại quá thành hắn thích nàng. Tệ Quẩn lẩm bẩm thành tiếng, trong bóng đêm, hắn chậm rãi mở mắt, sự vu, hắn run rẩy gọi tên của nàng, hắn thích nàng. Ý thức của hắn chưa bao giờ rõ ràng như hiện tại, thì ra, phần tình cảm này lại có bộ dạng như thế. Nhưng mà, ý thức được một lát, hắn lại nhịn không được, ôm kiếm vào trong ngực, chậm rãi khơm người, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi đại ca. Sao đệ có thể sinh ra loại tình cảm xấu xa như vậy?" Sao đệ có thể mơ ước người hoàn hảo như Sở Du? Hắn cắn chặt môi dưới, đôi tai rung nhẹ nhẹ, nước mắt đảo trong hốc mắt, đốm mặt với vách tường, ôm kiếm, quy phục xuống, tự như là vệ quân đang đứng thẳng ở trước mặt, hắn trịnh trọng mà thành kính nói một câu, "Đệ sai rồi." Lạc đường phải biết quay lại, phải biết dừng hương trước bờ vực, đã sai thì phải cất giấu tất tình cảm này ở trong lòng trong vội trong bóng tối, cho dù chết cũng không thể để cho bất cứ kẻ nào phát hiện. Bên ngoài truyền đến tiếng binh lính lui tới, tiếp theo là tiếng người gõ cửa. Tiểu Thất, giọng nói có sự do từ bên ngoài truyền đến, dường như là nàng có chút bất đắc dĩ, hở dài, chậm rãi nói, "Ra ngoài đi, chuẩn bị xuất phát." Tệ Quẩn quỳ trên mặt đất, từ từ bình phục lại thân mình đang run rẩy. Sự do đứng ở bên ngoài, cúi đầu nói, "Lúc trước, mặc dù ta nói hơi nặng lời, Nhưng đó cũng là lời nói thật, để không cần quá mất lo lắng, lòng ta hiểu rõ, Tô Tra là người thông minh, nó không chừng sẽ không có vây khốn ta nữa mà đi tìm đệ. Tệ Quẩn chậm rãi mở mắt, theo thanh âm của Sửu Du, hắn thông thả lại kiên định ngồi thẳng người, rồi sau đó đứng lên, đặt kiếm sang một bên nói với Sửu Du: "Ẩu vào đi." Sử Du ở bên ngoài nghe thấy giọng nói khàn khàn của vệ quẩn, sau khi mà ngẩng người, liền cúi đầu ứng tiếng, đẩy cửa tiến vào. Vừa bước vào, vệ quẩn liền nói, đóng cửa lại. A, Sử Du do dự một lát, nhưng mà vệ hạ lại thập phần nghe lời, lập tức đóng cửa lại. Trong phòng ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều, bên trong chỉ có một mình vệ quẩn, hắn đưa lưng dập phía của nàng, tà áo màu trắng buông xuống mặt đất, bóng dáng mảnh khảnh, cao ngạo Nhìn từ phía sau, hắn đã có bộ dáng của một nam tử, sự vô cảm thấy bầu không khí có chút áp lực, nàng không dám động, đứng ở cạnh cửa cách đó không xa, thấp giọng nhận sai, "Trước tiên, để đừng có nóng giận, ta xin lỗi đệ, chờ sau này trở lại qua kinh, tất cả những chuyện này." Kỳ nói chuyện, Tệ Quẩn chậm rãi đứng lên, ống tay áo theo động tác của hắn mà buông xuống, dưới ánh nến, hắn xoay người lại, mặt mày diễm lệ phong lưu, nhưng mặt thần sắc lại sắc bén như dao. Hắn lặng lặng nhìn nàng, thần sắc lạnh đạm tới mức Bạch Sửu Du chưa nhìn thấy bao giờ. Rồi sau đó, hắn đi về phía của nàng, mỗi một bước đi đều cực kỳ thông thả, phản phất như là đạp trên mây đau, vừa đơn giản lại phững phàng. Cuối cùng, hắn dừng bước trước người của nàng, cúi đầu nhìn nàng. Gần đây vóc dáng của hắn phát triển rất nhanh, hiện giờ đã cao hơn nàng nửa cái đầu, hơi thở thiếu niên mạnh mẽ xông vào chóp mũi khiến cho Sửu Du cả kinh theo bản năng muốn thoái lui về phía sau. Nhưng mà, trước khi mà hành động, lý trí đã khống chế bản thân của nàng, nếu nàng thật sự lùi lại, bầu không khí khó tránh khỏi càng thêm xấu hổ. Nàng chỉ có thể quay đầu nhìn sang bên cạnh, sợ sợ chắp mũi rồi nói, "Đề cao lên không có ít nha." Còn chưa dứt lời, vị quận độc nhiên duỗi tay kéo Sở Du vào trong lòng, gắt gao ôm chặt nàng. Đây là lần đầu tiên hắn ôm nàng, lồng ngực tiểu niên vô cùng ấm áp, tài áo to rộng bao phủ lên người của nàng. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng cơ bắp căng cứng và trái tim đang đập loạn nhịp của hắn, cả người của Sở Du sử sờ tại một chỗ, chắp mũi quanh quẩn mùi hương hoa lan. Lúc này Sở Du mới phát hiện, vị quẩn dùng túi thơm, hơn nữa mùi hương còn giống với nàng, chỉ là phân lượng của hắn sử dụng cực nhỏ, phải tới gần nàng mới cảm nhận được. Có lẽ cũng giống như là tình cảm, chỉ khi tới gần trái tim hắn, nàng mới có thể nhìn thấy một vài dấu vết khác thường. Sở Du ngơ ngác được hắn ôm trong ngực, cả người phát ngốc, không biết vì sao, trái tim vốn dĩ đã qua quán lại, nhảy lên loạn nhịp. Tẩu ở lại thủ thành, trong một tháng để nhất định bình định chiến loạn, quay trở lại đón tẩu. Hắn khàn khàn giọng lên tiếng, thanh âm kia mang theo sự trong trẻo của thiếu niên, hiển cho người ái náy nhân tâm. Hơi thở của hắn xẹt qua vành tai của nành, nành giống như là một con vật nhỏ, bị con người bắt được điểm yếu, trợn tròn mắt, căng bản không dám nhúc nhích. Tệ Quẩn gắt gao ôm chặt nàng, cảm phất như là cả đời này chỉ có thể ôm một lần như vậy. Có rất nhiều lời chưa nói nhưng cũng không cần phải nói. Ví dụ như là lần này rời đi, có lẽ sẽ âm dương cách biệt. Ví dụ như cho dù có còn sống trở về, quan hệ giữa hai người cũng không thể như lúc trước. Tệ Quẩn cắn chặt môi, nước mắt lăn xuống. Tẩu yên tâm, hắn kiên định lên tiếng, "Tẩu sẽ không chết." Dù dù hắn chết, nàng cũng sẽ không chết. Nghe đến đây, Sở Du chậm rãi qua quản lại, thân mình vị quận trung nhẹ nhẹ, trái tim Sở Du mềm mại thành một mảnh, nàng mơ hồ hiểu ra, giờ khắc này, vị quận coi đây là cuộc gặp mặt cuối cùng của hai người, nàng buông bỏ những phòng bị nam nữ, làm theo trái tim, giơ tay ôm lấy hắn, dùng lòng bàn tay vỗ về lưng hắn, dịu dàng nói: "Đệ, đừng có sợ, tiểu Tắc, sinh tử" đáng không sợ, cho dù ta thật sự gặp phải chuyện bất trắc, tương lai vẫn sẽ có người bước tiếp cùng đệ. Tệ Quẩn không nói chuyện, hắn nhắm mắt lại, cảm thụ cái ôm của người trong ngực, có lẽ đời này hắn cũng chỉ được nàng ôm một lần như vậy. Một lúc lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng của Lưu Vân, "Đại phu nhân, chuẩn bị xong rồi." Sở Du vấp Tệ Quẩn đồng thời mở mắt, trong mắt mang theo sắc lạnh. Tệ Quẩn buông Sở Du ra, nhanh chóng xoay người Hắn di chuyển ra phía sau bình phong Nhanh chóng thay đổi vũ khí Nó với sở du Tẩu thủ thành một tháng Trong một tháng này Đệ sẽ nghĩ cách bình định trận thế Buộc tô tra phải quay đầu Tẩu chỉ cần làm một chuyện Vệ quẩn từ phía sau bình phong đi ra Hắn mặc ngân giáp Trên eo đeo bội kiếm Đỉnh đầu đội bạc quan Tay cầm trường thương hồng anh Lặng lặng nhìn nàng Bình tĩnh nói Chờ đệ Nếu ta không chờ được thì sao Nếu ta không chờ được thì sao Sở Du không nhịn được cười, phệ quận trừng mắt. "Vậy, không cần chờ, nếu nàng chờ không được, hắn sẽ đuổi theo, cho dù đó là đường xuống hoàng tuyền cũng không sao, đuổi theo nàng đến trước mặt Tệ quân, xem bọn họ đồng tụ tại địa phủ như vậy cũng đủ phiền mãn rồi." Nhưng mà lời này, hắn không nói ra, dưới ánh mắt kinh ngạc của Sở Du, hắn bước qua ngãnh cửa, nhanh chóng điều binh, Sở Du vội vàng đuổi theo, giao một cái tráp vào trong tay của phệ quận, nói với hắn Đây là những thứ mà Thành Phượng Lăng làm ra trong mấy năm gần đây để mang theo đi. Phương pháp điều chế quả dược cũng ở bên trong, hàng mẫn trộn ra ngoài, sau khi mà đệ trở lại qua kinh, lập tức cho người sản xuất hàng loạt. Tể quận đáp ứng, đoàn người đi tới cửa, Sở Cẩm đang dẫn người phân phát quả dược cho các tướng sĩ, đồng thời để hàng mẫn làm mẫu và giảng giải phương pháp sử dụng cho bọn họ. Tể quận bước ra, một lát sau khi mà mọi người đã chuẩn bị tốt, hàng tú tố vội vã chạy tới, trống giận Hàng Mẫn, ngươi cút ra đây cho ta. Hàng Mẫn nhanh chóng trốn sau lưng của vị quận, vị quận quay đầu đón nhận ánh mắt phẫn nộ của Hàng Tú, bình tĩnh nói: "Bệ nhân cũng không phải mặc kệ bá tánh chẳng có quan tâm, vì sao phải cút cung tận tụy vì bệ hạ tới tận bây giờ? Đệ hạ có ơn tri ngộ với ta." Hàng Tú bình tĩnh nói: "Thiên hạ này chẳng lẽ không phải của hoàng đế hay sao? Hiện giờ bệ hạ là hoàng thất chính thống, ta không làm việc cho bệ hạ." ẳng lẽ phải đầu quân cho loạn thần tặc tử nhân ngày hay sao?" Tệ Quẩn nghe vậy cười lạnh, "Nếu không phải bệ hạ, Giang Sơn đại sở cũng không đi theo bước đường ngày hôm nay, hiện giờ truy cứu được mất thì có ý gì chứ?" Hàn Tú giơ tay nói với Hàn Mẫn, "Hàn Mẫn, ngươi ra đây." "Phụ thân." Hàn Mẫn trốn phía sau của Tệ Quẩn, thăm dò nửa người ra, "Ngài cũng nói, hiện giờ truy cứu được mất còn có ý nghĩa gì?" ông đã tặng quả dược cho bọn họ, phương pháp điều chế cũng trộm rồi, ngày giữ như vậy thì có ích gì, tại sao không liên minh với tiểu hầu gia và vị đại phu nhân sớm ngày chấm dứt loạn thế? Hằng Tú mím môi không nói gì, hằng mẫn nâng cao âm lượng, phụ thân, ngài đã quên mẫu thân chết như thế nào rồi sao? Cẩm tỷ tỷ đã nói rõ ràng với con rồi, nếu không phải Cẩu hoàng đế kia dung túng cho Diêu Dũng hại chết vị gia tại Bạch Đế cốc, Đại sở ta sao có thể lu lạc tới độ này, nếu không phải hiện giờ đại sở loạn lạc, mẫu thân đã không bị lưu dân giết chết trên đường. "Đủ rồi." Hàn Tú hét lớn, "Người lăn ra đây cho ta." Nói xong, Hàn Tú tiến lên muốn kéo Hàn Mẫn ra, Tệ Quẩn bắt lấy tay của ông, bình tĩnh nói, "Hàn đại nhân, ta muốn ra khỏi thành, xin ngài đừng có làm chậm trễ." Hàn Tú lạnh lùng nhìn Tệ Quẩn, Tệ Quẩn đón nhận ánh mắt của ông, sau một hồi, Hàn Tú cười lạnh lên tiếng, Ngài và Bệ hạ có gì khác nhau? Bệ hạ đồ bẩn quyền mu, còn ngài thì không phải. Hiện tại ta đứng ở đây, còn ông ta thì bỏ mặc Phượng Lăng, đây là điểm khác nhau. Nhưng không phải ngài cũng định bỏ mặc Phượng Lăng hay sao? Hằng Tú rống giận dữ, nếu không phải, vì sao giờ phút này ngài lại rời đi? Ta không có bỏ mặc Phượng Lăng, Vệ Quẩn bình tĩnh nói, ta có đồ vật rất là quan trọng đặt tại nơi này, sao ta có thể dễ dàng bỏ mặc Phượng Lăng chứ? Hàng Tú hơi sửng sốt, Sử Du cũng quay đầu lại, không rõ Tể Quẩn đặt thứ gì tại Phượng Lăng. Hàng Mẫn nhìn thấy Hàng Tú dao động, lao ra, vị gối trước mặt của Hàng Tú, ôm lấy đùi của Hàng Tú, "Phủ thân, ngài đừng có náo loạn, để cho bọn họ đi thôi." Hàng Tú không nói chuyện, Tể Quẩn nâng tay lên, "Người ngựa tập kết dưới cửa thành." Hàng Tú dõi mắt theo bóng dáng của những người đó, sau một hồi, ông nhắm mắt lại, quay đầu đi, trầm giọng nói, "Ta mở đường cho các ngươi." Hàng Tú nói xong, Sử Du đi theo về quận Gia Khởi Thành, sau đó, nàng nhận thấy có rất nhiều người mặc áo xanh, đều mặt nạ ngọc xuất hiện phía sau thành trì, trước đó nàng căn bản chưa từng thấy nhiều người như vậy, không khỏi kinh ngạc nói: "Bọn họ từ nơi nào mà ra vậy?" Hàng Tú nghiên cứu xây dựng một vài địa đạo dưới lòng đất, ta cũng chưa từng xuống đó." Giọng nói của Lưu Vinh từ phía sau truyền đến, "Hiện giờ có lẽ ông ấy đã triệu tập mọi người ra ngoài." Sử Du nhìn những người này, Trỏ chàng bọn họ không phải là tướng sĩ, bức dân vô thanh vô tức, vội vội vàng vàng lên thành trì, nghe lệnh của Hàn Tú, Lưu Vân cúi mình vái chào vệ quẩn. Thỉnh tiểu hầu gia, nghe theo phân phó của Hàn đại nhân, chợ Hàn đại nhân kích trống, sau đó hãy tiến lên. Tệ quẩn gật đầu, dưới sự dẫn dắt của Lưu Vân xuống núi, ẩn nấp từ trong rừng, căn bản không tiếng dịch phía trước, sử du leo lên thành lũy. Hạng Tú đang chỉ huy người lắp đặt những chiếc ống tròn lên cung nỏ, một lát sau, Hạng Tú nói, "Kéo cung!" Mọi người đồng loạt kéo cung, sau đó, Hạng Tú lại phất lá cờ chỉ huy trong tay, "Đốt lửa!" Mũi tên bắt đầu bốc cháy, cuối cùng Hạng Tú cao giọng nói, "Bắn!" Trong chớp mắt, mũi tên Long Vũ phóng ra như mưa, màn theo ánh lửa xẹt thành độ cong trên bầu trời, một đường bay dẹp vương xa cùng nó bắn ra mũi tên bay cực xa, những ánh lửa trên bầu trời rơi xuống, phát ra tiếng vang trầm trầm. Quân Bắc Địch lập tức hỗn loạn, trời phạt. Bình Nĩnh Bắc Địch dùng ngôn ngữ Bắc Địch trống to, đây là trời phạt, một phen biến cố, tất nhiên sẽ kinh động tới liều trại của Tô Trà, hắn ta vội vàng đi ra ngoài, nhìn mũi tên mang theo lửa rơi xuống mặt đất, sau đó phát ra tiếng ầm ầm, nổ tung thành cái hố rộng, đại khái khoảng 3 thước. Binh lính điên cuồng chạy trốn, Tô Tra lại thập phần bình tĩnh, hắn ta nói: "Lùi về phía sau 10 dặm." Nhưng mà cũng chính giờ phút này, nhân mã từ trong thành Phượng Lăng vọt ra, Tô Tra lập tức phản ứng lại, trống giận, ngăn cản bọn chúng, ngăn cản ngay. Lời còn chưa dứt, cơn mưa tanh thứ hai đã rơi xuống, chầm chậm nổ tung trên mặt đất, nối trung đất chuyển, quân Bắc Địch đã hoàn toàn rối loạn, Tô Tra tự mình xuất chiến, cả giận nói: "Đừng dừng lại, sợ cái gì chứ?" Sau khi mà nói xong, hắn ta dẫn theo thân binh của mình đi ngược dòng người, chạy theo hướng đội quân của Vệ Quẩn, hét lớn: "Tướng sĩ bắt địch, theo ta nghênh chiến!" Tiếng trống trận của Bách Địch vang lên, mọi người nhìn thấy Tô Tra vọt về phía của Vệ Quẩn, cơn mưa tên thứ ba rơi xuống, Tô Tra đã thăm dò được khoảng cách giữa các cơn mưa tên và mức độ nổ tung. Cơn mưa tên này thoạt nhìn thành thể khá lớn, nhưng khoảng cách lại quá xa, trên thực tế, diện tích có thể phá hủy không nhiều, tỉ lệ chính xác cực kỳ chỉ là dọa người mà thôi. Đội quân Bắc địch thấy Tô Tra linh quặc xuyên qua tiếng nổ, sĩ khí chậm rãi ngưng tụ, rốt cuộc lại một lần dương cao quân kỳ, gào trống, tiếng diệp thiết của vị quân, Sử Du đứng ở trên thành lâu, thấy đội quân ngần giáp của vị quân như là giao long tiến vào thủy triều, gia nhập trận chiến với Bắc địch, nàng siết chặt nắm tay, không nói gì, hàng mẫn bên cạnh nôn nóng lên tiếng, "Phủ thân, lại đánh, lại bắn tên đi." "Không được." Hàn Tú bình tĩnh nói khoảng cách giữa nhân mã hai bên quá gần, không thể tùy tiện hành động. Nhưng mà khi mà bọn họ nói chuyện, chiến trường lại âm ầm, ầm nổ tung, là đám người cốt vệ quận bắt đầu dùng thuốc nổ mở đường. Quả dược mà đám vệ quận mang theo, quy lực lớn hơn, quả dược mà do cung nỏ bắn ra rất nhiều, trong đám người dày đặc, ném tới đâu thì tung phong tới đó. Sở Du chỉ nhìn thấy ánh lửa không ngừng vang lên trên chiến trường, khi mà đội quân ngân giáp Giang Nan di chuyển về phía trước, nàng đi tới bên cạnh trống trận, giơ dù trống lên, hung hăng gõ xuống, tiếng trống này mang theo sự sát phạt, cổ vũ lòng người, nhiệt huyết sôi trào. Tệ Quẩn lội bỏ mấy người chặn đường ra, ở trong bóng đêm, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nữ tử mặc bạch sam đứng trên thành lâu, dưới ánh lửa trung trời, ống tay áo bay phất phới, dung hợp với huyết sắc tạo ra mỹ cảnh đẹp không sao tả xiết. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, sau đó quay đầu lại, dũng khí tràn dâng một cách vô hạn. Nhìn con đường biển máu núi người ở phía trước, hét lớn một tiếng, "Lên! Hắn muốn sống sót, hắn phải sống sót, hắn chẳng nhẫn phải sống sót, hắn còn muốn sang bằng bắt địch, đón nàng về nhà." Tiếng gào trống kết hợp với tiếng trống kích thích sĩ khí của quân đội dâng cao, khi mà ánh mặt trời sáng rõ, rốt cuộc con cự long màu trắng cũng đi tới tri phòng vây, bọn họ vẫn luôn duy trì đội hình không quá loạn, vì thế khi mà vệ quân phá vỡ vòng vây của bắc địch, những người phía sau lập tức theo sát, thuận lợi đi theo vệ quân xông ra ngoài. Lúc này, phong quả đài tại truyền châu cũng cùng cùng khói báo động, vệ quân dẫn người chạy như điên tới đó. Tô Tra cưỡi ngựa muốn đuổi theo, lại bị một người nam nhân giữ chặt, bình tĩnh nói: "Không cần đuổi theo." Nam nhân kia đeo một chiếc mặt nạ bạc, mặc chiếc bào màu lam, nhưng cách ăn vận hoàn toàn giống như là người của đại sở. Tô Tra bị hắn ngăn cản sinh ra vài phần tức giận, phẫn nộ quát: "Hắn khẳng định mang theo phương pháp chế tạo quả dược, cô không đuổi theo hắn ta, lại trở về quá khinh, nếu quá khinh sản xuất ra thứ này, vậy bắt địch còn đánh làm gì nữa?" Ngài không đuổi kịp Nam tử áo lam nói thẳng, nếu tiếp tục đuổi theo, người Phượng Lăng sẽ bỏ chạy. Tô Trà ngẩn người, nam tử áo lam dương mắt dịp phía thành Phượng Lăng, nhìn thấy bạch y của nữ tử đang bay phần phật trên tường thành, đôi môi mỏng lạnh dương lên, Hàn Tú vẫn còn ở Phượng Lăng, nếu ngày bắt được Hàn Tú cũng coi như là nắm được phương pháp chế tạo quả dược, lúc đó còn sợ đại sở chạy thoát hay sao? Nghe được lời này, Tô Cha bình tĩnh hơn một chút, sau đó hắn lại nói, "Ngươi nói với ta, ngươi thành Phượng Lăng thảm sống sợ chết, hiện giờ bộ dáng của bọn họ thế này, nếu ta liều chết tấn công, bọn họ quỷ quái thứ đó thì phải làm sao bây giờ?" "Không sao." Nam tử áo lam bình tĩnh nói, "Trước tiên, ngài cứ làm bộ công thành tây khốn bọn họ, cho tới khi mà bọn họ cảm giác được là sự sống chết ở trước mắt, lúc này chúng ta mới âm thầm phái người đi tìm Hàn Tú, chỉ cần Hàn Tú vẫn còn sống." sẽ một mình bước ra, đánh một gậy lại cho một viên táo đỏ. Nam tử áo lam vuốt nhẫn ngọc trong tay, đem mắt nói: "Không được tấn công, nhưng sao ngài biết tấn công không phải là cách?" Đầu tra trầm ngâm một lát, hiện giờ binh mã đã điều tới Phượng Lăng, bên trong Phượng Lăng cùng lắm chỉ có hai tạng người, cho dù có quả dược chống đỡ, bị vây khốn lâu ngày, vấn đề Lương Thảo nhất định sẽ xảy ra chuyện. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Tô Tra cũng hạ quyết tâm làm theo lời nam tử nọ nói, tiếp tục bay quanh. Tuy nhiên, hắn ta vẫn có chút cảm khái, nếu đệ hạ chịu nghe ta, không đi đánh thiên thủ quan gì đó, chỉ tấn công một mình Phượng Lăng, hôm nay chắc chắn sẽ bắt được. Thiên thủ quan dễ đánh, nhưng nếu đại sở có được quả dục mà bắt địch lại không có, ngày sau muốn đánh cũng là điều khó khăn. Người nói vì sao bệ hạ lại hồ đồ như thế? Bệ hạ có suy tính riêng của bệ hạ. Nam tử áo lam nhàn nhạt nói một câu, thấy nữ tử trên thành lâu xoay người rời đi, hắn cảm thấy không cần thủ trì, chào hỏi Tô gia xong rồi rời đi. Sau khi mà lao ra khỏi phòng vây, vệ quẩn không dám dừng lại, mang theo chiếc giáp sở dư cho hắn một đường chạy về kinh. Trước tiên, hắn cho người về vệ phủ thông báo chuẩn bị sẵn sàng, vừa về tới nhà, mọi người trong vệ phủ đã chờ sẵn ở chính sảnh. Cố Sở Sinh đứng ở đầu hàng, hắn gầy ốm đi rất nhiều, vừa thấy vệ quẩn, hắn lập tức bước đến, mở miệng hỏi: "Sở Du đâu?" Vệ quẩn nhìn hắn một cái thật sâu, trước kia không biết bản thân mình suy nghĩ điều gì, chỉ cảm thấy người này thật là đáng ghét, hiện giờ sau khi mà đã hiểu rõ tâm ý của mình, hắn lại cảm thấy vừa chán ghét lại khâm phục, dù thế nào cũng phải áp chế mọi cảm xúc, tận lực nhìn thẳng vào người ở trước mắt, bình tĩnh nói: Trước tiên, ngồi xuống, ta sẽ nói rõ ràng sự tình cho các ngươi. Tệ Quẩn nhanh chóng tường thuật lại tình huống tại thành Phượng Lăng, sau đó nói: "Tình huống hiện tại chính là như vậy. Hiện giờ Tẩu Tử đang ở Phượng Lăng, nhiều nhất ta ấy có thể thủ thành 1 tháng, cho nên trong vòng 1 tháng, chúng ta phải quét sạch Bắc địch." "Việc này không có khả năng." Thẩm Hữu quyết đoán mở miệng, "Kỳ thật quân đội của Bắc địch chia làm hai hướng, nhưng mã của Tào Trạ ở thành Phượng Lăng" Nhưng nhân mã trong tay của Bắc Hoàng Tô Sáng cũng không ít. Hiện giờ Tô Sáng đang toàn lực tấn công Tuyền Châu, một đường hướng tới Thiên Thủ Quan. Chúng ta muốn bình định nhân mã của Tô Sáng trong một tháng, sợ rằng chuyện này không dễ dàng. Nếu ta mang quả dược đến thì sao?" Tề Quẩn nhìn chằm chằm Thẩm Hữu, Thẩm Hữu lại nhìn ngược lại hắn. "Trong thời gian ngắn, ngài có thể sản xuất ra bao nhiêu quả dược chứ?" cho dù có cách điều chế nhưng mà hiện giờ đại sở đang loạn lạc khắp nơi, rất khó để mà lập tức xây dựng ra một căn cứ quân sự sản xuất hàng loạt giống như là Thành Phượng Lăng. Thời gian 1 tháng đối với một cuộc chiến toàn quốc mà nói, thật sự là quá khó khăn. Cố Sở Sinh nghe bọn họ nói, chậm rãi nở nụ cười, tệ quẫn nhìn về phía của Cố Sở Sinh, đỡ phương gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tựa như là xung quyết. Không sao, Thành Phượng Lăng có thể thủ được 2 tháng. Năm đó Sở Lâm Dương thủ thành 3 tháng, hiện giờ sử du có binh có lương không thể có khả năng duy trì được ít thời gian hơn Sở Lâm Dương năm đó. Cố Sở Sinh lung lay đứng dậy, cười to thành tiếng, "Dùng mạng của tẩu tử ngày đổi lấy 3 tháng này, không phải ngày đã sớm tính toán rồi sao? 1 tháng bình định Bắc Địch à." Cố Sở Sinh ti một tiếng, lạnh lùng nói, "Người si nói mộng, việc quân không nói chuyện." Hắn lặng lặng nhìn mặt đất, Cố Sở Sinh thấy hắn không nói gì. Cổ số vẫn nẫu nhảy phặc lên, Tệ Quẩn hăng hái lên tiếng, "Nàng đối đãi với ngài không có tệ." Thẩm Hữu, Tệ Quẩn dương mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói, "Ngươi trở lại Bắc Địch đi, ta sẽ nghĩ cách cho ngươi một thân phận giả, ngươi làm giả tính Phật của Tô Tra mang theo bên người, sau đó đến Hoàng Thành Bắc Địch mà chào ta." Thẩm Hữu nhíu mày, "Ngươi bảo ta qua đó mà làm gì?" "Đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi." Tệ Quẩn nâng tay, "Hôm nay lập tức khởi hành." Tệ Quẩn Cố Sở Sinh nâng cao âm lượng, "Ngài thật sự bỏ mặc nàng trên chiến trường như vậy sao?" Tệ Hạ, Tệ cũng bình tĩnh mở miệng, "Nói với Tệ Hạ, đi Tuyền Tuyến, tìm Tổng Thái Lang, bảo hắn rời khỏi Tuyền Châu, thuận tiện đưa nhị phu nhân trở về, sau đó, phùng phó Tổng Thái Lang chờ tại eo núi nhất trượng, chờ Diêu Dũng mang binh từ Thiên Thủ Quan chạy về hướng Thanh Châu, giết chết không cần luận tội." Tùng lạnh, Tệ Hạ nhận lệnh lui xuống, "Tệ Thu, ngươi đi tìm Sở Lâm Dương." Tể Quẩn nhanh chóng viết một phong thư, nó vậy, vị thư, bảo quân nãy viết thư cho Diêu Dũng, mời hắn ta cùng bảo vệ Thiên Thủ Quan, sau khi mạc quân địch đánh tới, lập tức thì bỏ thành chạy trốn để làm một mình Diêu Dũng trấn thủ Thiên Thủ Quan. Tuân lệnh. Tể Quẩn cố sỡ sinh. Tể Quẩn ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn hắn, ngữ điệu không một chút gượng sống. Sau khi mà Sở Lâm Dương bỏ thành, ngài đi khuyên bảo Diêu Dũng từ bỏ Thiên Thủ Quan, rồi sau đó cùng tầng thời nguyệt, bảo vệ cho thiên thủ quan, chờ ta ở đó. Tệ Quẩn cố sở sinh lạnh giọng, "Ngài có nghe hiểu ta nói gì không? Ngài còn nhớ ta từng nói gì với ngài hay không? Ta bán mạng cho ngài là bởi vì ta muốn cứu Sở Du, hiện giờ ngài đối xử với nàng như thế, ngài cho rằng giữ vào cái gì mà ta phải giúp ngài." Tệ Quẩn trũng mắt nhìn giấy trắng, gắt gao nắm chặt chiếc bút ngọc trong tay, khắc chế cảm xúc của chính mình, không thể nói, không thể gằn gắt không được nói thành lời. Hắn khác với Cố Sở Sinh, Cố Sở Sinh có thể quang minh chính đại mà thích nàng, nhưng mà tình cảm của hắn đã được định sẵn phải bị mục rỗng trong bóng tối. Sau khi mà Sở Lâm Dương bỏ thành, Ngài Khuynh Bảo Diêu Dũng bỏ thành, đến lúc đó, qua kênh tràn ngập nguy cơ, ta sẽ đoạt lại soái ấn từ trong tay của bệ hạ, trở về bắt lấy Thiên Thủ Quan. Tiếp theo, ta sẽ phân phó Sở Lâm Dương và Tống Thế Lăng một đường đoạt thành. Ngài trở lại qua kinh, quyền lực của vệ gia sẽ do ngài nắm quyền chỉ đạo, chu toàn thế gia, phái thuần đức đế ở trong cung, rút gọn nan phúc của ông ta. Nghe tới đây, rốt cuộc Cố Sở Sinh cũng nhận ra vài phần không đúng. Tể Quẩn bình tĩnh nói, "Đọc được thiên thủ quan, ta sẽ mang theo 5000 kỵ binh nhẹ, thông qua tuyết sơn đột nhập Bắc Địch, tiến thẳng vào Vương thành, bắt cóc Bắc đế, lệnh cho Tô Sáng hạ lệnh toàn tuyến lui binh." Nghe được lời này, Cố Sở Sinh mở to hai mắt, hoàn toàn dùng ánh mắt nhìn kẻ điên để mà quan sát vị quẩn, Tệ Quẩn bình tĩnh nói, "Lúc này, nhân mã của Tô Sáng đã bị hao tổn, khi mà Tô Tra rút quân từ Phượng Lăng, Sở Lâm Dương và Tống Thái Lang sẽ truy đuổi lọng quân Bắc Địch, Tô Tra cố kỵ đô thành, chắc chắn sẽ không tham chiến trận chiến này, chúng ta sẽ tận lực phân tán binh lực của bọn chúng, một đường bủa tới Bắc Địch, đánh vào hoàng thành." ta ở quan thành cùng bọn họ nội ứng ngoại hợp, mà sau khi mà Tẩu Tẩu trợ khỏi Phượng Lăng, nếu Diêu Dũng còn sống, để cho Tẩu ấy phong bế quân đội của Diêu Dũng ép hắn ở lại Thanh Châu, nếu Trần Quốc có dị mộng, ngài liền đi đàm phán, hứa chi số tiền lớn ổn định Trần Quốc, Tệ Quẩn lạnh nhạt nói về tất cả những khả năng sinh sự. Cổ Sở Sinh lắng nghe, chậm rãi trầm mặt. Tệ Quẩn rốt cục hắn cũng mở miệng, không nói đến các người đi qua tuyết sơn như thế nào, làm sao dùng 5000 nhân mã đánh hạ Bắc địch? Ví dụ, ngày dẹp xong Bắc địch, dùng 5000 nhân mã ở Bắc địch chờ Sở Lâm Dương và Tổng Thái Lang, một khi mà binh lính đại sở tiến đến, Tô Tra là người đầu tiên sẽ cùng ngài đồng quy vô tận. Trận này ngài đi, cơ hội sống sót đã nhỏ lại càng nhỏ, ngài có hiểu hay không hả? Nghe được lời này, Vệ Quẩn chậm rãi nở nụ cười. Ta biết, vậy ngài. Nhưng mà Ta không thể mặc kệ tẩu tẩu." Nói xong, Tề Quẩn ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua bầu trời ngai xuân trong vắt, lướt qua tầng mây, tựa như là thấy được tuyết đi phần phật phương xa, rồi sau đó, hắn hạ ánh mắt rơi xuống đình tiễn. Người nọ từng ở trong đình tiễn này, nguyệt qua như nước, trừng thương như lông, mang tới cho hắn giấc mơ quyến trụ và lộng lẫy. Khi đó, hắn ngồi trên hành lang dài, nghe tiếng nữ tử trong nhà hợp ca mà sướng, nhìn tư thái phong lưu của nữ tử trước mắt, khi đó, hắn nghĩ gì chứ? Hắn nghĩ, có thể nhìn thấy cảnh tượng diễm lệ như vậy, hắn nguyện chết vì khan.